mời các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện ngôn tình có tên. Qua đêm cùng em sâu của tác giả Hoàng Chi. Còn khắp phạm lái xe đưa Kiều về đến trước cổng nhà, thì anh mở thắt xây ra. Kiều nãy giờ giả đò nằm ngủ, giờ nhân cơ hội ngã vào lòng ôm xính lấy anh mà nói. Anh có biết, ngay từ lần đầu gặp, em đã có tình cảm với anh không? Khắp phạm liền vỡ tay cô ra. Cô sai rồi. Để tôi đưa cô vào nhà. Dù cố bám chặt anh, nhưng đều bị khóc phàng vũ phàng rô ra. Khi đỡ Kiều xuống xe rồi, thì anh đến nhắn chung cửa. Lúc sau, người giúp việc trong nhà đi ra, thấy Kiều như vậy thì nói. Cô chủ sao thế? Cô ấy sai rồi, phiền bà đưa cô ấy vào nhà dùng. Khắp phàng đưa Kiều cho người giúp việc, cô ta vẫn cố dính với anh mà nói. Anh đưa em vào đi. Người giúp việc thấy vậy thì phụ khắc vàng, sau khi đưa Kiều cho người giúp việc, thì anh cũng lên xe khởi động chạy đi. Giờ khi xe đi khuất, thì Kiều mới khôi phục sáng vẻ tỉnh táo bình thường, hợp hực với bà giúp việc. Ai muộn bà, lo chuyện bao đồng vậy hả? Nói xong thì cô đi thẳng vào nhà, còn bà giúp việc thì chẳng hiểu việc gì, kể cả sao Kiều vừa say không biết gì mà giờ lại bình thường, còn mình vô duyên vô cấu bị chửi. Còn ở nhà hàng, Tâm An sau uống quá nhiều đã say mềm. Trúc Thị cũng uống nhưng vẫn còn tỉnh. Thanh toán xong thì cô qua định đỡ Tâm An, nhưng cô lại không chịu cứ nằm gục dưới bàn làm bằng Anh là đồ khốn. Trúc Thị không còn cách nào đành gọi cho khách phàm. Lúc này anh đang trên đường lái xe về nhà, thì ngay lập tức đạp thanh quay lại. Bước vào nhà hàng với sự hối hả. nhìn quanh anh cũng thấy chỗ bàn của hai người chúc thì cũng hỏi anh khóc phàn bên này đi đến thấy sáng vẻ của tâm an thì mặt anh tối đen hỏi sao cô ấy uống say đến vậy em rủ chị ấy đi ăn ra hải sản nên gọi rượu bao uống không biết sao lúc nãy chị ấy lại uống nhiều nên mới say em lại không biết nhà chị ấy ở đâu để đưa về mà chị ấy cũng không chịu về nữa nên bất đắc sĩ mới gọi cho anh anh biết rồi anh tự về nhà được không Dạ được ạ. Vậy em về đi, cô ấy anh sẽ lo. Dạ, vậy em sao chị ấy cho anh nha? Có khắc phàm nên Trúc Thi yên tâm ra về. Lúc này khắc phàm đi đến đưa tay để bế cô lên, nhưng lại bị cô chống cự mà nói. Chị không về đâu. Chị không muốn gặp tên khốn, chỉ giỏi lừa người đó. Em mở mắt ra nhìn xem tôi là ai. Mà em nói ai tên khốn đó hả? Tâm An đâu còn tỉnh nắng mà nhận thức được. Khóc Phạm chỉ đành dùng sức bồng cô lên đi ra khỏi nhà hàng. Suốt đoạn đùm trở về nhà, trên xe Tâm An gần như không hề yên. Họ quậy liên tục khiến cho Khóc Phạm chỉ có thể lái xe chậm lại. Miệng cô cứ lầm bầm không ngừng. Anh là đồ nói dối, từ ghét anh. Khóc Phạm bên cạnh nghe vậy thì hỏi. Em đang chửi tôi đó hả? Tâm mà nói rồi thì tựa đầu vào sau ghế mà ngật. Không hề nghe lời anh nói. Cuối cùng cũng về đến nhà. Khóc phàm bế cô xuống xe thì cô nhăn nhó. Làm gì vậy? Để yên cho tôi ngủ. Tôi đưa em vào nhà ngủ. Tâm An lúc này mới nheo nhèo mắt mở ra. Nhìn thấy khóc phàm cô liền ủy khuất mẻ nheo. Anh đi ra đi, ai cần anh chứ? Tâm An cố dùng tay để khóc phàm ra. Nhưng sức cô làm gì lại anh? Hơn hết cô còn đang sai nữa. Khóc phàm mặc kệ mà bồng cô vào nhà, sơ nhà chỉ có mũi anh và cô không còn ai khác, nên đưa cô thẳng vào trong phòng, đặt cô nằm xuống giường thì anh nói. Em ngủ đi, đã không biết uống mà còn uống nhiều vậy nữa. Tâm An vẫn ấm ức trong lòng, nên quay mặt sang hướng khác mà khóc nói. Kệ tôi, ai cần anh quan tâm, anh đi mà lo cho người khác đi. Nhận ra trong lời nói, có sự dỗi hồn của cô, nên khóc phàm hỏi tôi làm gì em giận à? tâm an im lặng, làm cô không hiểu sao lại đau như thế. trong đầu cứ hiện lên hình ảnh anh bên cạnh kiều, nước mắt lan dài trên mặt, từng tiếng nấc nhỏ vang lên. các phàm nghe được nên dùng tay kéo cô quay qua mình, Thế cô khóc anh vội dỗ dành. sao lại khóc? nói cho nghe đi. còn không phải tại anh à? tôi làm sao? em nói nghe xem. Pháp Phạm đưa tay lên, lau đi giọt nước mắt trên mặt cô. Nhìn cô thế này anh rất đau lòng. Tại sao lại là anh đưa tôi về? Không phải anh đang đi cùng cô ta sao? Tôi đi cùng ai chứ? Tâm An nghĩ anh cho cô là không thấy gì mà giả vờ nên tức giận ngồi dậy mà nói. Anh đừng có mà nói dối, tôi thấy hết rồi. Em thấy gì? Anh cùng với Kiều, tay trong tay ở trong nhà hàng. Hai người nhìn rất thân mật chẳng khác gì người yêu của nhau hết. Pháp Phạm bây giờ mới hiểu ra, mà anh quên cô cũng đang trong nhà hàng, nên chắc lúc anh đưa kêu về cô đã thấy. Mà không lẽ cô đang ghen sao? Anh liền vui trong lòng vì điều mình nghĩ mà cười. Tâm An thấy vậy càng tức thêm. Anh còn cười. Anh đi ra để tôi ngủ. Đàn ông khác người toàn là lừa dối, chẳng thể tin được mà. mới không lâu còn bảo yêu tôi, ngoài giờ lại vậy. Thì tôi vẫn yêu em mà. Anh đừng có mà gạt tôi, anh đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh đâu. Tâm An dùng tay đẩy từ phía khắp phàm, nhưng anh đã nắm lấy tay cô, đặt lên trên ngực trái của mình mà nói. Trái tim tôi từ trước tới giờ chỉ có mỗi mình em thôi. Tâm An có chút siêu lòng, nhưng vẫn cố rút tay mình ra làm mặt giận. Sao cô đang say mặt đã đỏ nên cảm thấy đáng yêu hơn? Tôi không tin đâu. Các phàm thấy cô vẫn còn giận thì giải thích. Thật ra hôm nay, tôi hẹn với Kiều ở nhà hàng, là để bàn công việc. Cô ấy say nên tôi mới đưa về, chứ không phải như em đã nghĩ đâu. Anh nói thật, đương nhiên rồi, giờ hết giận chưa hả? Ai mặt em kia khó coi chết đi được. Kệ tôi. Mà nãy giờ là em đang nghe, vậy sao không chịu thừa nhận em cũng yêu tôi hả? Tầm an nghe anh nói thì mới phát phát ra là bản thân mình đang ghe, nên mới khó chịu trong lòng như thế. Cô biết mình cũng có tình cảm dành cho ai, chỉ là cô sợ nên không chịu thừa nhận mà thôi. Thấy cô im lặng, khắc phàm không muốn cô trốn tránh nữa, nên dùng tay nâng cầm cô lên đối diện với mình mà nói. Em hãy nhìn thẳng vào mắt tôi, và cho tôi biết em cũng yêu tôi, đúng không? Trước sự áp bức đó, tâm an gần như không có cơ hội ngay tránh nữa. Cô cũng nói thật lòng mình ra. Dù có thì thế nào chứ? Giữa chúng ta không có kết quả, ai sẽ chấp nhận chứ? Những đôi sẽ đảm tính. Em không muốn ba em già rồi, còn mang tiếng xấu vì con gái. Khóc phàm hiểu áp lực của cô, nhưng mà anh thừa khả năng bảo vệ cô. Em phải tin ở anh, chờ khóc huy trở về thì anh sẽ nói rõ chuyện của mình cho mẹ nghe. Dù sao giữa em và Khắc Huy chỉ trên trời nghĩa, nhưng mà, Tâm An, anh sẽ bảo vệ em. Thì lời đó của anh, Tâm An cũng hoàn toàn gạt bỏ hết mọi sự lo lắng trong lòng, để sống thật với con tim. Ông lý anh, cô nói. Em tin anh, Khắc Phạm, em yêu anh. Còn niềm vui nào hơn, khi nghe lời nói mà mình đã mong đợi từ lâu, Khắc Phạm kéo cô ra khỏi người mình. Nhìn cô anh cười hạnh phúc, trong ánh mắt, ngập tràn ánh nắng. Tâm An, anh yêu em nhiều lắm, yêu từ rất lâu rồi. Tâm An còn chưa kịp tiếp thu hết lời anh nói, thì đôi môi đã bị môi anh phủ kín, nhẹ nhàng hút mát cánh môi mỏng mềm của cô. Tâm An lúc đầu còn vỡ ngỡ, nhưng sau đó rất nhanh mà hòa hợp cùng anh, cả hai chuyển nhiên trong nụ hôn sâu kéo dài từ bước gỡ bỏ mọi rào cản cũng như ngụy trang của cô, khẽ tách mở hàm răng, anh đưa chiếc lưỡi mềm của mình tiến sâu vào khoang miệng, môi chê môi. cả hai người trao cho nhau tất cả những gì ngọt ngào nhất. Sáng hôm sau, khi ánh nắng đã lên cao, len lỏi chiếu vào cửa sổ, tấm rèm phấp phới trong gió nhẹ của buổi sáng sớm, tâm an mơ màng thức giấc, trước mắt cô là gương mặt đang say ngủ của khắc phàm. Lúc này trong đầu tâm an, hiện lên hình ảnh ngọt ngào của đêm qua, cô mỉm cười hạnh phúc, không biết phía trước hai người họ và phải chướng ngại vật gì, nhưng hiện tại cô muốn tận hưởng tình yêu của hai người, cũng như cô tin tưởng ở người đàn ông này, vì những lời nói tối qua cô còn nhớ rất rõ. Giờ phút này, tự nhiên tâm an thấy trong dáng vẻ này của anh rất dễ thương, chứ không phải là sự lạnh lùng thường này. Từ tay chạm lên từng đường nét trên khuôn mặt, chẳng khác nào điêu khắc. Khác, khác phàm lúc này cũng mở mắt thức dậy, Tâm An giật mình và rút tay mình lại. Mới sáng sớm mà em muốn lợi dụng anh rồi đó hả? Tâm An tỏ mặt. Ai thèm lợi dụng anh chứ? Cả đêm vắt cạn sinh lực anh còn chưa đủ sao. Vì anh nhắc lại chuyện của hai người xảy ra tối qua, Tâm An mắc cỡ mà nói. Thôi muộn rồi em dậy còn đi làm đây. anh là xếp em, anh không gấp em gấp làm gì, hai mình vận động tí đi. Anh là chủ không đi làm cũng chẳng sao, còn em là làm công ăn lương thì khác. Khác gì chứ, em cũng là bà chủ tương lai mà. Tâm An ngượng ngùng, không sỗn anh nữa, em dậy đây. Để anh bồng em đi, em tự đi được mà, em chắc chứ. Cô vừa đưa trên bước xuống giường, thì cảm giác đau nhất phía dưới truyền đến, khiến cô không thể bước đi. Khóc thàm lúc này bồng cô lên nói. Anh đã bảo mà không nghe, đúng là bướng. Tập ăn chẳng nói gì, xấu hổ mà nét hẳn vào người anh, cả hai phải một lúc lâu sau mới ra khỏi phòng tắm. Chẳng biết sao mặt cô càng khó coi mà trách anh. Đàn ông các anh đúng là tham lam mà, chỉ biết ước hiếp phụ nữ mà thôi. Pháp Phạm nhìn cô cười, trong mắt hiện lên sự thỏa mãn. Tại em mê người quá làm gì? Mà anh đang yêu thương chứ có ước hiếp em đâu? Anh giảm mồm. Sau đó cả hai rời khỏi nhà để đến tập đoàn. sau quá muộn nên cả hai không kịp nấu đồ ăn, mà trên đường ghé vào một nhà hàng mua đồ đem vào công ty để ăn. Lúc này ở trong phòng làm việc của ông Tầm, ông ta đang giận dữ sắc mặt rất khó coi. Mà nói với thân tín bên cạnh mình. Cậu nghe tin này từ đâu hả? Dạ, mối đây thôi ạ. Cô vấn Kiều cũng đã đến công ty từ sớm để nhận việc. Chỉ chờ chủ tịch đến thôi. Sao có thể chứ? Rõ ràng ông ta đã hứa rồi, sao lại nuốt lời được? Vậy giờ mình làm gì ạ? Còn làm gì nữa? Cậu cút ra khỏi đây cho tôi. bị ông tỏng Quát người này liền sợ mà lui xuống ngay. Khi còn một mình... Ông Tầm mới gọi cho ông Thái hỏi rõ mọi chuyện, bên kia vừa bắt máy, ông ta đã nói với giọng giận dữ: Chúng ta đã thỏa thuận thế nào? Sao giờ ông đổi ý? Còn cả con gái ông đến đây là làm sao hả? Ông Thái biết thế nào ông Tầm cũng hỏi mình chất vấn, nên chuẩn bị sẵn lý do để nói. Ông Khoan hãy tức giận nghe tôi nói. Tạm thời thì tôi không thể giúp vốn được. Tại sao chứ? Tôi đã hứa cho ông quyền lợi nhất định gì còn gì. Tôi hiểu, nhưng mà bên tôi và tập đoàn Phan Thuận đã hợp tác rất lâu. Nếu nói giúp vốn là giúp vốn, thì sẽ ảnh hưởng đến công ty tôi trên thị trường. Chưa nói đến số vốn đang đầu tư, đột nhiên muốn giúp bên tôi sẽ chịu thiệt thòi. nên chuyện ông nói, để sau này sẽ tính. Còn con gái tôi đến làm cũng muốn xem xét tiềm năng thu hồi vốn của tôi thôi. Ông Tỏng nghe vậy thì tâm trạng dần bình tĩnh lại ông ta cũng không muốn mất lòng ông thái nên nói tôi hiểu rồi vậy thôi giờ tôi bận đi họp tắt máy xong ông tổng suy nghĩ để tìm cách khác để đổ cách khó làm cứ tưởng mọi việc suôn sẻ không ngờ đến gần cuối lại bị phá hỏng hết công sức của ông ta xem như công cốc coi như mày may mắn đi mà sẽ không có lần thứ hai đâu tớ màn sợ mọi người phát hiện quan hệ của cô và anh nên cô giữ khoảng cách nhất định với anh. Mà trước đó, cô phải làm hài lòng người đàn ông này. Bằng cái hôn không thì cô đâu dễ xuống xe. Cả hai vừa vào đến sảnh chuẩn bị bước vô thang máy, thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Anh khắc phạm. Tầm nhìn theo hướng phát ra tiếng nói thì thấy là Kiều. Cô còn đang chưa hiểu sao Kiều lại có mặt ở đây. Thì cô ta đã đi đến phía hai người cười nói. Em chờ anh từ sớm. Giờ anh sắp xếp chỗ làng cho em nha. Kiều còn khoác lấy tay của Khắc Phạm một cách tự nhiên. Mọi người có mặt đều nhìn đến, còn Tâm An thì vô cùng khó chịu, nhưng không thể lên tiếng nói gì. Khắc Phạm lúc này gỡ tay Kiều ra nói. Tôi sẽ cho người sắp xếp. Vậy anh đưa đi tham quan công ty nha, mà tối qua cảm ơn anh đã đưa em về. Tâm An thấy vậy không muốn ở lại để chứng kiến cảnh trước mặt như nói. Em lên phòng làm việc trước. Tâm An đi thẳng vào thang máy. Kiều từ lúc thấy Tâm An đi cùng với Khắc Phạm, thì anh mắt đã hiện lên từ phần ghét. Kiều không ngờ là Tâm An cũng làm ở đây. Khắc Phạm biết Tâm An đang dỗi, nhưng mà Kiều liên tính như vậy anh cũng chẳng thể từ chối. Vì vậy anh phải dỗ cô sao thôi. Giờ tôi đưa cô đi vòng vòng công ty để làm quen. Dạ. Kiều vui vẻ đi theo Khắc Phạm. Sau khi đưa cô đi một vòng, thì anh kêu người đưa cô đến phòng làm việc đã sắp xếp trước đó. Thật ra, nói đúng kiểu đến chẳng khác gì Bình Hoa Trương cho có, vì cô không xính gì đến việc của tập đoàn. Ngoài mặt nói là cô vấn đầu tư chỉ là cái danh xương thôi, nhưng tạm thời khắc phàm phải đồng ý, vì vấn đề vốn bên ngân hàng thành thái, vì anh biết rõ chú mình vẫn còn đang ngấm ngầm bài trò tiếp. Trợ lý sẽ đưa cô đến phòng làm việc, Kiều chỉ muốn được ở gần Khắc phàm nên nói. Nhưng phòng anh ở đâu? Em muốn ở gần với chỗ anh thôi. Khắc phàm nghiêng nghị. Trước tiên tôi muốn nói rõ. Đây là tập đoàn nơi làm việc. Cô muốn đến tôi cũng đã đồng ý rồi. Còn việc cô vừa nói e rằng tôi không thể. Nếu cô không muốn thì có thể về. Kiều nghe vậy thì thành ngoan ngoãn. Em biết rồi, vậy chưa em tìm anh tiên cơm nha. Tôi rất bận nói xong thì pháp phàm bảo đi, kiều theo trợ lý đến phòng mình, ngồi trong phòng không làm gì khiến cô thấy chán. Mục đích của cô chỉ để tiếp cận pháp phàm thôi mà. Thái độ anh lạnh lùng quá. Nhưng kiều không vì vậy mà bỏ cuộc. Cô lấy điện thoại ra, bước trời để chờ đến giờ nghỉ trưa tìm gặp pháp phàm. Lúc này bên ngoài cửa vang lên tiếng võ. Kiều không biết là ai nơi nói, vào đi. Ông tổng bước vào thái độ hòa nhã nói là mừng cháu ngày đầu đến tập đoàn. Kiều chưa từng gặp mặt qua ông Tòng nên nói. Ông là À, chú xin giới thiệu. Chú tên Tòng, là chú của khắp phàm, cũng như cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn. Kiều ngay vậy thì đã biết nên nói Mời chú ngồi, không biết chú đến tìm tôi có việc gì không? Ông Tòng tự nhiên ngồi xuống ghế, Kiều cũng rời khỏi bàn đi đến ngồi đối diện với ông. Chú với ba cháu cũng xem như quen biết. Nghe tin cháu đến đây chú muốn thăm hỏi thôi. Kiều thừa hiểu ý đồ của ông Tòng nhưng vẫn giả bờ cười nói. Cảm ơn chú. Cháu thấy chỗ này ổn chứ? Nếu không thích chú sẽ nói để đổi cho cháu chỗ rộng hơn. Nơi này cũng được rồi ạ. Ông Tòng ngồi suy nghĩ một lát thì nói. Cháu cũng biết việc hợp tác của ba cháu và chú chứ? Tôi biết nhưng có gì không? À, cũng không có gì. Nhưng mà, nghe nói việc này ba con đã sao cho con, nên chú muốn hỏi thử giữa chúng ta có thể. Tạm thời thì tôi chưa nghĩ đến việc đó đâu. Tôi cũng đang vận hẹn, chú khi khác nói chuyện vậy. Kiều biết ông Tòng đang cố nuôi kéo mình về chuyện giúp vốn, nhưng mà cô đang có ý khác càng không dễ bị ông ta lợi dụng. Ông Tòng bị Kiều cắt ngang còn đuổi kháng thì rất tức giật, nhưng vẫn phải làm như không có chuyện gì mà đứng lên nói. Nếu cháu có thay đổi thì cứ tìm chú, chú sẽ luôn đợi cháu. Cảm ơn. Ông tằng đi ra khỏi phòng với sắc mặt rất khó coi. Ông ta lần đầu tiên, bị người khác lên mặt không xem ra gì, muốn gì lại là một đứa con nít phát mũi chưa sạch. Nếu không phải ông ta còn cần lợi dụng, thì đừng mong tỏ vẻ với ông ta. Bên đây tâm an lên phòng với tâm trạng không hề vui, cô chẳng thèm ăn sáng ngồi ở bàn mà mắt cứ ngắm ra cửa. Sao đã lâu vậy anh còn chưa lên, không biết làm cái gì nữa. Cô đang lọc vào thì cửa phòng mở ra. Khắc phàm đi vào, thấy anh cô vội cúi đầu xuống giả đỏ như đang làm việc. Còn khắc phàm biết cô giận, nên đi đến chỗ cô. Đứng ở phía sau đôi tay vòng lên cổ cô, cố tình cúi sát xuống nói. Em chưa ăn sáng à? Em không gái, Giận à? Có gì mà em phải giận chứ? Khóc khàm cố tình mơn trớn bên hõm cổ của cô. Vì vậy mà tâm an cảm thấy nhột nên nói. Anh làm gì vậy? Buông em ra để em làm. Anh nói rồi. Thì anh qua đó ăn đi. Nhưng anh muốn ăn cùng em. Không anh ăn em cũng được. Anh đào hoàng, dùng em chốt đi. Á, anh làm gì vậy? Buông em xuống. Tập an bất ngờ khi cả người bị nhức bổng lên. Khi kịp nhận ra việc gì thì cô đã nằm trọn trong vòng tay của anh ngồi. Khá Phạm đưa cô đến ghế sofa rồi đặt cô xuống. Ăn sáng với anh nha. Em đã nói không ăn mà. Khá Phạm lúc này lên tiếng giải thích cho cô rõ. Thật ra lúc nãy anh đưa Kiều đi tham quan công ty. sao việc bên ngân hàng Thành Thái muốn suốt vốn, nhưng bây giờ họ đổi ý. Kiều là người phụ trách và cô ta muốn đến. Với vai trò cô vấn đầu tư, nên anh phải đồng ý. Sự anh và cô ta không có gì hết. Tâm An nghe xong thì mọi ớt khó chịu cũng tan biến, xong cô vẫn vỡ nói. Em có nói gì đâu chứ? Pháp Phạm nhéo má cô. Em không nói nhưng mà trên mặt em điều cảm ra hết sự kìa. Tâm An đưa tay sở lên hai má nói. Có sao? con hỏi, giờ anh mới nhận ra em cũng ghen lắm đấy. Cô bĩu môi nói. Anh thử nghĩ xem có cô gái nào có thể bình tĩnh được. Khi thấy người mình yêu bị phụ nữ khác tiếp tận không? Nghe cô nói thế thì anh cười, nắm lấy tay cô khẳng định. Em phải tin anh, trái tim anh chỉ có mỗi mình em thôi, nếu không anh có thể thề. Thôi, em tin anh mà. Vậy giờ ăn sáng nha. Dạ. Khi trong lòng không còn điều gì khúc mắt, thì tâm an hoàn toàn thoải mái vui vẻ. Giờ cô mới nhận ra bản thân mình yêu anh nhiều đến thế khi yêu thì ai cũng sẽ ích kỳ không muốn người khác đến gần người đàn ông của mình. Hơn hết người đó còn có tình ý giảng ngó. Bích Chi sau khi tìm hiểu, đã chọn được một công ty làm về thời trang để trải nghiệm. Bước xuống nhà lúc này, và Hạnh mẹ cô đang ngồi ở phòng khách cùng với mẹ chồng. Thấy Bích Chi xuống thì bà nói. Con định đi đâu ạ? Dạ, con đi phỏng vấn ạ. Con vào ăn sáng rồi hãy đi. Bà Hồng lúc này có vẻ không vui mà nói. Bích Chi, con đến đây, bà nói chuyện một chút. Bích Chi biết bà Hồng nói gì. Cô ngoan ngoãn đến ngồi cạnh mẹ mình rồi lễ phép nói. Dạ, nội muốn nói gì với con à? Bà con muốn con đến tập đoàn để phụ ba con, sao con không nghe? Con lớn rồi làm gì cũng phải nghĩ đến nhà chứ không thể tự ý làm theo ý mình được. Bà con vất vả cho con đi du học. Mà giờ con lại đi chọn cái công việc không ra gì đó hả? Bà nội, công việc nào mà chẳng phải công việc, hơn hết đó là đam mê của con. Còn việc ba muốn theo con đường ba nói thì con không thể. Bích Trì kiên quyết với đam mê của mình, dù cho có bị sự phản đối từ bà nội và ba. Còn cãi nội nữa hả? Còn hừ đúng là tại mẹ, nếu như biết sinh cho thằng Tổng đứa con trai thì tôi đâu phải lo nhiều như vậy. Bích Trì nghe bà Hồng nói mẹ mình như thế thì lên tiếng. Nội đừng nói mẹ con như vậy, thời đại nào rồi còn trọng nam khi nữ chứ. Cô xem, cô dạy con gái sao mà giờ cãi người lớn vậy hả? Bà Hạnh liền kéo tay Bích Chi mà nói. Thôi, con đừng nói nữa. Bích Chi biết mẹ quen nhẫn nhịn chịu đựng, nên bà nội mới có được nước mà chỉ chiếc, không muốn mẹ khó xử cô cầm lấy túi sách đứng lên nói. Thưa mẹ, thưa nội, con đi. Bà Hạnh thấy vậy thì đuổi theo con gái. Bà Hồng nhìn theo mà nói, nhà này xếp chẳng ra làm sao hết. Bà Hạnh tuổi theo ra ngoài thì gọi, biết chi. Cô nghe tiếng mẹ thì quay lại, ông ước thay cho mẹ nên cô nói, con chẳng hiểu sao mẹ có thể sống trong ngôi nhà này bao nhiêu năm qua. Bà nội con nói vậy chứ không ý gì đâu, mà mẹ cũng quen rồi. Mẹ cam chịu, nhưng mà ba có xem trọng mẹ đâu, mấy năm qua tui con không sống ở nhà. Nhưng con hiểu mẹ đâu vui vẻ gì đâu. Mấy chục năm qua, mẹ chịu được. Sợ, mẹ không được. Còn con thì cứ làm gì mà con thích. Mẹ sẽ nói chuyện với bà. Mẹ sẽ cố gắng để con gái mẹ được vui vẻ. Đích rất thương mẹ. Cô biết mẹ vì mình mới chịu ba mà thôi. Vì ba cô chẳng hề thương mẹ cô. Lúc nào cũng lợi ích. Cả bà nội cũng thế. Không phải cô không biết. Vì mẹ không sinh được con trai. Nên bà nội càng xem thường, và không được ba yêu thương quan tâm. Cô ôm lấy bà Hạnh mà nói. Con thương mẹ lắm. Bà Hạnh mỉm cười, với bà chỉ cần con gái được vui, thì thế nào bà cũng chịu được. Thôi, mẹ vào nhà đi, giờ con đến chỗ phỏng vấn. Ừ, con đi đi, chúc con gái mẹ phỏng vấn suôn sẻ. Mẹ yên tâm, con gái mẹ rất giỏi. Tạm biệt bà Hạnh, thì bích chi lái xe đi. Lúc này ở công ty của Kiến Văn, trong phòng làm việc, Sĩ Kiệt đang ngồi làm việc thì Kiến Văn đi vào ngồi xuống rồi nói. Chút nữa có buổi phỏng vấn nhân viên thiết kế, cậu đến cùng tôi nha. Cậu đi đâu, sao bà tôi đến, tôi rất bận. Tôi bó thược bận, mới nhờ đến cậu. Chẳng phải là Kiến Văn đi nhận đồ của người bạn bên nước ngoài gửi về. Lần trước nghe chuyện trước túi, chút thi thích mà Sĩ Kiệt lại đem tặng cho người khác. Nên Kiến Văn đã nhờ quan hệ mà tìm mua cho cô. Cuối cùng một người bạn của anh, cũng sở hữu chiếc túi đó, và đồng ý nhường lại cho anh. Hôm nay chiếc túi đó được đưa về, nên Kiến Văn phải đi lấy. Nghĩ đến Trúc Thi sẽ bất ngờ biết mấy khi thấy chiếc túi, làm cho Kiến Văn hứng khởi trong lòng. Sĩ Kiệt thấy Kiến Văn ngồi cười, thì lấy chồng hồ sơ đánh lên vai anh. Giật mình Kiến Văn nói. Cậu nổi điên gì vậy hả? Có cậu điên thì có, làm gì ngồi cười một mình vậy? Kệ tôi. Kiến Văn dấu không nói, thì thế nào sĩ kiệt cũng sẽ bảo anh tránh xa em gái cậu ta ra, đừng dụ dỗ cô. Nhưng mà Kiến Văn thật lòng với Trúc Thi, đối với những người khác chỉ là vui qua đường, đàn ông mà ai cũng có bản tính đó. Quan trọng là khi đã yêu ai và muốn cùng người đó gắn kết cả đời, thì sẽ trung thủy và rời bỏ cuộc chơi. Giờ tôi đi, buổi phỏng vấn giao cho cậu đấy. Nói xong kiến văn đứng lên đi ra khỏi phòng. Sĩ Kiệt chỉ đành phải làm phần công việc của anh nói. Sắp xếp lại và làm việc, Sĩ Kiệt rời khỏi phòng để qua chỗ phỏng vấn. Lúc này Bích Chi đang ngồi ở ghế chờ đến lượt mình. Ngoài cô ra còn vài người khác nữa. Sĩ Kiệt đi đến bước vào phòng. sau Bích Chi đang cúi đầu lướt điện thoại, nên hai người không nhìn thấy nhau. Mời cô Bích Chi vào phỏng vấn. Bích Chi nghe gọi tim mình liền đứng dậy, bỏ điện thoại vào túi trách rồi đi vào trong. Bên trong Sĩ Kiệt đang mở hồ sơ người ứng tuyển ra xem. Thì anh hơi bất ngờ khi trong đó có Bích Chi, người con gái chỉ gặp một lần, mà khiến anh nhớ đến mãi. Bích Chi đi vào thì cúi đầu trà. Tôi xin giới thiệu tôi là Bích Chi, tên ứng tuyển nhân viên thiết kế. Sĩ Kiệt ngước đầu lên. Bích Trì nhận ra anh thì nói, là anh. Sĩ Kiệt mỉm cười, chúng ta đúng là có duyên, rất vui khi gặp lại em. Bích Trì vẫn luôn đau đầu, vì không biết sao tìm anh để trả tiền thì giờ đã gặp lại. Cô vui mừng mà nói, đúng là có duyên thật, gặp anh ở đây may quá để tôi gửi tiền lại anh. Cái đó bỏ qua một bên đi, giờ chúng ta bắt đầu phỏng vấn. Ok anh. Sau đó Sĩ Kiệt bắt đầu đặt câu hỏi cho Bích Chi. Câu nào cô cũng trả lời lưu loát. Sĩ Kiệt rất không phục cu thời trang của cô. Lần đầu nhìn thấy anh cũng ấn tượng với cô vì điều đó. Không ngờ cô lại là một nhà thiết kế. Chúc mừng em, gia nhập công ty. Cảm ơn anh. Vậy khi nào tôi bắt đầu công việc? Nếu có thể em làm ngay cũng được. Bích Chi về nhà cũng không làm gì, còn thấy mệt mỏi vì bà nội, nên cô nói. Nếu vậy hôm nay tôi làm luôn cũng được. Vậy mời anh theo tôi. Vích đi theo sĩ Kiệt. Anh giới thiệu sơ qua công ty cho cô hiểu, rồi đưa cô đến phòng làm việc. Đây là phòng làm việc của em. Nếu có gì không hài lòng em cứ nói. Vích nhìn quanh căn phòng thì cũng khá hài lòng. Sau cô cũng cần phải thay đổi một tí theo phòng khách của mình. Cảm ơn anh, tôi thấy như vậy là quá được. Vậy em cứ làm nha có gì cần cứ tìm tôi, phòng tôi ở cạnh em thôi. tôi biết rồi. sĩ kiệt đi rồi, bích chi ngồi xuống bàn, rồi xem qua xu hướng thời trang gần nhất của công ty. còn sĩ kiệt trở về phòng, thì cứ luôn nghĩ về bích chi. anh không ngờ cô lại vào đây làm. từ đây anh sẽ có thời gian gần cô hơn. nghĩ đến mà sĩ kiệt vui đến cười một mình. bên đây đến giờ ăn trưa, các tình kêu người đang cơm lên để anh và Tâm An ăn khỏi cần xuống vang tim. Nhưng mà trước đó, trước khi gọi rủ Tâm An, nên cô đã hứa đi ăn cùng bác sĩ Pháp Phạm phải xuống ăn cùng cô. Khi cả hai vừa xuống đến sảnh, thì Kiều đã chờ từ trước. Vừa thấy anh đi ra thì cô đã chạy đến. Em đợi anh nãy giờ, mình ra ngoài ăn nha. Pháp Phạm lạnh lùng nói. Tôi thích ăn đồ ăn ở công ty, mà nó cũng không tệ đến mức ăn ở ngoài. Cô thích thì cứ đi. Kiều sự mặt nhưng vẫn cố là mặt bình thường nói. Vậy em với anh cùng ăn nha. Lúc này Trúc Thi cũng xuống tới, đến gần Tâm An cô nói. Mình đi chị. Tâm An nhìn qua khắc phàng cô lừa mà nói. Ừ, chị em mình đi. Còn anh khắc phàng. Kệ đi, em không thấy anh ấy đang vận à? Tâm An nói xong thì đi. Trúc Thi liền đi thôi. Khắc phàng thấy cô đi thì nói với Kiều. Tôi có người ăn cùng rồi, cô tự đi ăn đi. Khác hàng tuổi theo hai người, còn Kiều lúc này sắc mặt rất khó coi. lần đầu tiên cô bị vẽ mặt như thế. Cháu xinh đẹp lại giỏi ra, thì hà tất gì với theo một người đàn ông, mà ngay cả cái lướt mắt cũng không dành cho mình chứ. Kiều quay lại thì thấy là ông Tầm, đang tức giận thì lời nói của ông Tầm chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Cô bực bội nói, đó là việc của tôi. Chú chỉ muốn tốt cho cháu, nên mới nói thôi. Nếu muốn chú giúp thì cháu cứ lên tiếng, chú luôn sẵn lòng. Cảm ơn lòng tốt của ông, nhưng xin lỗi tôi không cần. Nói xong thì Kiều bỏ đi. Ông Tàu nhìn theo mà nở nụ cười khó đoán. Rồi có lúc cô cũng tìm đến tôi mà thôi, cứ chờ xem. Ở căng tin Tâm An và Trúc Thi ngồi vào bàn chuẩn bị ăn, thì các phòng ngồi xuống bên cạnh. Tâm An lên tiếng nói. Sao anh lại đi có một mình, người đẹp không theo anh à? Pháp Phạm biết cô lại ghen nên nhanh chóng sỗ ngọt. người đẹp chẳng phải ta bên cạnh anh xa. Đồ dẻo mùm, ai mà tin lời anh? Trúc Thi nãy giờ vẫn luôn quan sát hai người. Cô cũng nhận ra quan hệ giữa hai người nên nói. Anh với chị đang yêu nhau hả? Tâm An nghe thế thì vội phân trần. Hiện tại cô quên là, chuyện của cô và anh không được tiết lộ. Không phải như em nghĩ đâu. Trong khi cô nói vậy thì khắc Phạm lại thẳng thắn thừa nhận. Đúng là bọn anh đang yêu nhau. Trúc Thì chố mất kinh ngạc. Anh nói thật. Còn Tâm An thì quay qua trách anh. Sao anh lại nói vậy, anh quên. Em yên tâm, Trúc thi là người đáng tin cậy mà. Trúc Thì là người thông minh, vừa nghe qua đã hiểu nên đưa tay lên. Cũng như ám chỉ mình không nhiều chuyện. Chị đừng lo em sẽ không nói với ai đâu. Mà thật hai người yêu nhau hả? Tâm An lúc này cũng gật đầu thừa nhận, chúc thi vui vẻ mà chúc mừng. Bởi em đã nói mà, anh và chị có tướng phu thế thế mà cứ chối. Chuyện này em đừng nói với ai nha, nhất là người trong công ty, không thì lại thành chủ đề để mọi người bàn tán đấy. Em biết rồi mà tối nay mình đi ăn mừng đi. Mừng gì hả? Thì chuyện vui của anh và chị đấy. Tâm An không ngờ chuyện của mình. Mà Trúc Thi lại rơi nổi như thế, khắp hàm lên tiếng đồng tình. Vậy anh sẽ mời. Sau đó cả ba cùng vui vẻ ăn cơm trưa xong, thì trở lên phòng làm việc. Bên đây Dĩ Kiệt ở trong phòng, mà cứ nghĩ đến Bích Chi. Lúc này Kiến Văn cũng đã về. Cầm theo đó là cái túi giấy sang trọng, vừa vào thì đã hỏi. Chuyện phỏng vấn sao rồi? Đã xong rồi, người mới cũng đã làm ngay hôm nay. Kiến Văn trước khi vào đây đã nghe qua người khác báo cáo. Anh hỏi gì là cái cớ để thăm dò, vì trước giờ Sĩ Kiệt chưa bao giờ nhiệt tình với bất kỳ ai, đặc biệt còn là phụ nữ. Cậu khai đi, cậu và nhân viên thiết kế đó có gì phải không? Cậu nói linh tinh gì vậy chứ? Có gì là có gì? Sựt nhớ ra một chuyện kiến văn liền nói. Không lẽ người này là người mà cậu đã tình nguyện lấy túi của Trúc Thi đi tặng? Sĩ Kiệt im lặng không nói gì thấy vậy Kiến Văn biết mình đã đoán đúng, không lẽ lại trùng hợp đến thế? vậy là duyên phận của cậu đã đến rồi ư? mà để tôi đi xem mặt mũi người đó thế nào mới được, hơn nữa còn phải chào hỏi làm quen. Kiến Văn định đi thì dĩ kiệt đã nhanh hơn nắm tay kéo lại. cậu đừng có mà làm con gái người ta sợ chứ, coi cậu khẩn trương chưa kìa, tôi đùa thôi mà, cậu giỏi lắm, mà cậu khai thật đi có phải cậu chúng tiếng xét ái tình rồi đấy chứ? sĩ kiện cũng không biết phải nói sao cho đúng, vì từ lần gặp đầu tiên đó, thì trong đầu anh luôn hiện lên hình ảnh của bích chi. đó có phải như kiến văn nói là tiếng xét tình yêu không? tôi cũng không biết. nhưng mà tôi cứ muốn được nhìn thấy cô ấy, trong đầu luôn nghĩ đến cô ấy. vậy là cậu yêu rồi đấy, còn cô ấy thì thế nào? bình thường. Nếu vậy cậu phải tấn công với đường, bằng cách nào chứ? Kiếm văn trong đầu nảy ra ý nghĩ, vừa có thể giúp bạn mà cũng nhân cơ hội giúp bản thân. vậy để tôi bày kế sách cho cậu, nhưng mà với điều kiện. Cậu định thừa nước đục thả câu đó hả? Cậu thấy ai làm gì mà không có bao giờ chưa? Dù tôi và cậu có là bạn thân cũng vậy thôi. Sĩ Kiệt trong chuyện tình yêu thì không có kinh nghiệm gì hết, càng nói chi đến việc tán tỉnh một người khác phái. Xem như lần này anh giới cơ của Kiếm Văn. Cậu nói đi, cậu muốn gì? Tôi muốn cậu không phản đối chuyện tôi theo đuổi Trúc Thi. Sĩ Kiệt nghe xong thì phản đối ngay. Không được, cậu có thể chơi đùa với bất cứ ai, nhưng riêng với em gái tôi là không được. Kiếm Văn cũng tỏ rõ được trường của mình, cũng như chứng minh là mình thật lòng với Trúc Thi. Tôi không phải là chơi đùa, mà là thật lòng với Trúc Thi. Đúng là tôi có tính đảo hoa, nhưng đó chỉ là vui chơi thôi. Còn tình cảm thì, tôi chỉ động lòng trước chút Thi. Chúng ta là bạn không lẽ cậu không hiểu tôi? Sĩ Kiệt nhìn kiến văn cũng nhận ra sự nghiêm túc trong lời nói của bạn. Anh suy nghĩ là có nên tin tưởng. Mà sao em gái mình hay không đây? Vì anh chỉ có một đứa em này nên không muốn em gái mình phải đau khổ trong chuyện tình cảm. Nếu cậu đã nói vậy thì hãy chứng minh cho tôi thấy. Nào cậu đối với anh tôi là thật lòng đi. Ý cậu là đồng ý cho tôi theo đuổi chút đi. Ừ. Kiến Văn vui mừng mà ung chầm lấy dĩ kiệt, trong khi anh chưa nói lấy câu. Cảm ơn anh hai tương lai. Cậu điên khủng gì đấy? tiếng anh hai đó có gọi quá sớm không? Mà cậu buông tôi ra đi. Kiến Văn lúc này mới chịu buông dĩ kiệt ra. Trên vương mặt vẫn không giấu được niềm vui. Dĩ kiệt cũng nhìn ra. Có lẽ Kiến Văn thật lòng đối với Trúc Thi, nên anh cũng yên tâm. Xong không vì vậy mà không quên cảnh báo. tuy tôi đồng ý với cậu, nhưng còn phải xem ở Trúc Thi nữa. Nếu em ấy đối với cậu không như cậu đối với nó, thì cậu không được làm phiền đến em ấy nha. Kiến Văn chắc chắn bản thân có thể làm Trúc Thi yêu mình, nên tự tin nói. Tôi hứa với cậu. Vậy còn chuyện của tôi cậu tính xa. Cậu nói tôi mà coi cậu còn gấp gáp hơn gì? Tôi tính... Hôm nay tôi sẽ nhân cơ hội chúc mừng nhân viên mới, mà mời cô ấy đi chơi. nhân cơ hội này để cậu tiếp cận gần gũi cô ấy hơn. Sĩ Kiệt lo lắng. Được không? Tôi sợ cô ấy không đi. Kiến Văn thấy cũng đúng. Anh và Sĩ Kiệt đều là đàn ông, mà mình tích chi là con gái sẽ ngại. Suy nghĩ qua lúc Kiến Văn nói. Vậy tôi sẽ rủ thêm người nữa. Cậu định rủ ai? Để tôi nói với Bảo Quyên. Ừ, vậy cũng được. Có thêm người cô ấy chắc sẽ đồng ý. Việc quan trọng còn lại giao cho cậu. Sĩ Kiệt khó hiểu. Việc gì hả? Thì đi mà nói với người ta không lẽ là tôi? Sĩ Kiệt ngẩn ra, đưa tay gãi lên đầu cười nói. Tôi biết rồi, để tôi qua đó. Đúng là khi yêu. Đều trở nên ngốc nghếch. Cậu cũng vậy thôi, ở đó nói tôi. Thì tôi có nói gì đâu chứ. Sĩ Kiệt đi rồi thì kiến văn nhìn đứng trước túi trên tay. Anh sẽ tạo cho Trúc Thi một bất ngờ, đảm bảo cô sẽ vui cho coi. Sĩ Kiệt đứng trước phòng của Bích Chi mà giao dự chưa gõ cửa. Lúc này từ xa Bích Chi đi lấy nước uống về đến phòng, thì hỏi. Anh tìm tôi có việc gì hả, mời anh vào phòng. Sĩ Kiệt theo Bích Chi vào trong phòng. Anh ngồi đi. Sĩ Kiệt ngồi xuống ghế đối diện với Bích Chi, lúc này cô hỏi. Có chuyện gì anh cứ nói. Thật ra công ty muốn chào mừng em gia nhập, nhưng có ý mời em đi chơi. Đức cũng muốn làm quen với mọi người cũng tốt cho công việc của cô sau này ở đây. Hơn hết cô không muốn về nhà sớm nên đồng ý. Vậy cũng được. Sĩ Kiệt nghe thế thì vui mừng. Vậy tan làm mình đi luôn nha. Mà có những ai vậy? À, chỉ có tôi cùng sáng đốc kiến văn. Bà em, cùng người mẫu khác nữa. Nghe vậy thì Bích Chi gật đầu, Sĩ Kiệt cũng đứng lên nói. Vậy tôi về phòng trước. Sĩ Kiệt không để ý mà đụng phải ghế. Anh lúng túng cười gượng mà nói. Xin lỗi. Bích Chi thấy anh như vậy thì cười nói. Không có gì, anh đi cẩn thận. Sĩ Kiệt đi nhanh ra khỏi phòng. Vừa ra cửa đã nắng. Hai tay gồng lên như mừng cho sự khởi đầu xuân sẻ của mình. mà không biết sao tối diện trước cô. Anh lại chẳng thể bình tĩnh được. Trước giờ, anh chưa gặp tình trạng như thế này. đến giờ tan ca như đã hẹn trước đó. Tâm An cùng khắc phàm xuống bãi đậu để cùng đi với Trúc Thi. Tưởng giờ này mọi người đã làm, không ai lên, nên Tâm An tự nhiên ôm lên cánh tay của khắc phàm. Gương mặt thì cười rạng rỡ Anh đôi tay nhéo mũi cô rồi trêu Em không sợ ai nhìn thấy à? Giờ đâu có ai lên đây chứ? Em mà không thể hiện chủ quyền sợ người ta cướp anh mắt. Dù có muốn cướp thì, cũng phải anh đồng ý không đã? Trên đời này từ cổ trí kim, có anh hùng nào qua được ải mỹ nhân chứ? Em nghĩ anh cũng không ngoại lệ. Đúng là vậy, nhưng tiếc anh không phải là anh hùng. Vậy anh là gì? Người đàn ông của em? Kèm theo lời nói đó là nụ rơi xuống môi cô. Trái tim tâm an như tan chảy trong sự ngọt ngào của anh. Cả hai cứ như vậy mà bước vào thang máy, mà không ai biết từ hướng. Có một ánh mắt đang về kế họ. Kiều định dành bất ngờ nên cố tình lên tìm khóc phàm, nhưng cô không ngờ mình đã thấy những thứ không nên thấy. Kiều không hề cam tâm khi mà một người cô ghét cay ghét đáng lại có được khóc phàm, trong khi cô lễ hơn về mọi mặt. Không cam tâm, Kiều suy tính để tìm cách có được anh. Hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm Cô quanh người đi xuống theo lối cầu thang, tiếng góp dày dẫm lên nền tạo nên những âm thanh thật chói tai, cũng như thể hiện tâm trạng của chủ nhân mình. Xuống đến xe thì Trúc thì cũng ra đến cô hỏi. Giờ mình đi đâu? Khóc phản lên tiếng. Đến ba. Tâm an ngay anh nói vậy thì nói. Sao lại đến ba chứ? Trúc thì cũng nói. Đúng đó anh, sao tự nhiên lại đến đó? Anh em mới gọi tiêu đến đó. Trước đó Sĩ Kiệt muốn thêm đông người để vui hơn, nên đã gọi nói với khắp phàm, còn Trúc Thi thì bất ngờ. Anh em rủ hả? Sau nay anh em đi ba nữa? Anh cũng không biết. Thôi, giờ mình đến đó đi, em đi cùng xe anh luôn đi. tập An cũng đồng tình. Ừ, em đi cùng cho vui. Để xe đó, mai lấy cũng được. Dạ. Cả ba lên xe, sau đó khắp phàm khởi động máy chạy đi. Lúc này ở Ba Gâu trong phòng viết có Kiến Văn và Dĩ Kiệt cùng Bích Chi, và cả Bảo Quyên. Bích Chi không hề xa lạ với những nơi thế này, trước đó khi còn bên ở nước ngoài, cô cũng hay đến để thư giãn cùng một số bạn cùng trường. Bảo Quyên thì mục đích chỉ muốn gặp khắc phàm, biết anh cũng đến nên cứ ngóng mãi. Kiến Văn lúc này ngồi cạnh Dĩ Kiệt, thấy anh im lặng liền hít vào tay nói nhỏ. Sao cậu im ra vậy? Tôi biết nói gì giờ. Thiệt tỉnh cậu luôn chứ. Chờ khắc Phạm đến đi. Cậu gọi cho cậu ấy khi nào, sao không cho tôi biết? Đông người càng vui nên tôi gọi dụ cậu ấy. Chắc Trúc thì có đi cùng. Nghe có Trúc Thi, mặt kiến văn hứng khởi hơn. Ở bên dưới của quán ba bây giờ Khóc cùng Tâm An và Trúc Thi cũng đến. Tâm An không quen với những nơi thiếu ánh sáng, nên cô nắm chặt tay và đi sát bên cạnh anh. Pháp Phạm cũng hiểu nên đưa tay ôm lấy em cô. Cả ba cùng lên trên lầu. Đúng phòng mà dĩ kiệt nói anh tẩy cửa bước vào. Bảo quyền vừa thấy anh thì mừng rỡ, Nụ cười chợt tắt khi thấy anh tay trong tay với tâm an. Ánh mắt của cô chợt hiện lên tiệt cảm gác. Còn kiến Văn vội đứng lên chỗ chút thì nói. Em đến đây ngồi đi, xạ. Pháp Phạm cùng tâm an cũng ngồi xuống. Lúc này Bích Chi thấy anh thì kinh ngạc. Anh họ. Nhìn thấy Bích Chi có mặt ở đây anh cũng bất ngờ mà hỏi. Sao em lại ở đây, em về khi nào? Sĩ Kiệt liền hỏi. Hai người quen nhau à? Đây là em họ của tôi. Trùng hợp vậy, Bích Chi cũng vừa gia nhập công ty của Kiếm Văn. Anh muốn chào mừng em ấy mới đến đây. Sĩ Kiệt biết có sự quen biết, liền không ngại mà giới thiệu. Thật ra ba người bạn anh là bạn thân với nhau. Bích Chi gật đầu như đã hiểu sao đó nói. Em cũng mới về được mấy hôm, đang muốn trau dồi kinh nghiệm nên mới đi làm. Chú không ngăn cản em à? Em và ba cũng vì chuyện này mà bất hòa với nhau, nhưng em đã quyết theo con đường mà mình đam mê. Ừ, em làm vậy là đúng. Chắc từ từ chú sẽ hiểu. Điều đó chắc không thể đâu. Thôi, bỏ qua chuyện đó đi. nay đi thư giãn, đừng để những việc đó ảnh hưởng đến tâm trạng. Chỉ kiệt nghe cũng hiểu chút ít nên cầm đi rượu ly rượu lên. Thôi, mình tặng ly đi. Bảo Quyên nãy giờ vẫn im lặng không nói gì, còn tâm ăn thấy cô có mặt cũng không ngờ, nhưng cô cũng không để tâm. Sao biết tâm ăn không biết uống rượu, vì cô đã say hai lần rồi, lần nào anh cũng vất vả nên gọi riêng cho cô nước uống nhẹ. Em uống cái này đi, cảm ơn anh. Bích Trì lúc này đứng lên nói. Em xin phép đi vệ sinh chút. pháp phàm gật đầu, Bích Chi đứng dậy rời đi, Sĩ Kiệt cũng đứng lên theo. Tôi ra ngoài chút. Bích Chi vừa ra cửa thì có bóng người phốt ngang cô. Cô nhìn thấy rất giống ông tầm ba mình. Bên cạnh còn cặp kẻ cô gái trẻ nên liền đi theo. Sĩ Kiệt ra đến thấy vậy cũng theo sau cô. Bích Chi đi đến một phòng thì bóng người cũng đã vào trong. Cô không biết có nên xem không? Nhưng cô vẫn lo sợ lỡ đó là ba cô thật thì sao? Dù bà không toàn tâm toàn ý với mẹ, nhưng cô thật không sáng tin ông lại có thể mèo mỡ bên ngoài, làm chuyện có lỗi với mẹ cô như vậy. Dĩ Kiệt thấy cô tần gần như vậy thì hỏi. Em sao vậy? Bích Chi nhìn đến là Dĩ Kiệt thì nói. Không có gì, chỉ là thấy người quen, nhưng chắc lầm thôi. Ừ, vậy thôi, về phòng thôi. Bích Chi gật đầu định đi thì bất ngờ cánh cửa mở ra, giọng nói quen thuộc vang lên, cùng tiếng cười ái muội. Em đó, đúng là lắm trò mà. Cô sững sờ khi thấy người bên trong không ai khác là ba mình. Ông ta đang phổ vập ngấu miến cô gái trẻ cỡ tuổi mình. Cả hai trong bộ dạng mở án, người con gái váy áo sọc sạch, còn ông tầm bàn tay sờ lận mò mẫm khắp nơi, kèm theo đó là hôn lên những nơi nhạy cảm của cô gái đó. Cô chỉ đứng nhìn không chớp mắt, từ bao giờ nước mắt cô đã rơi vì thương cha mẹ. Người phụ nữ đã những nhịn can chịu sống cho gia đình, để giờ đổi lấy chỉ là sự phản bội. Cô quay người bỏ chạy khỏi đó, cô không muốn ở lại thêm một giây phút nào nữa, cũng như không đủ can đảm để mà đối mặt với cảnh đó. Sĩ Kiệt không hiểu chuyện gì hết nhưng vẫn đuổi theo cô. Ở trong phòng lúc này kiếm Văn thấy cả hai đi lâu vậy còn chưa trở lại. Thì mừng thầm trong bụng, nghĩ bạn mình ở đây rụt giải nhất nhát vậy, mà giờ đã dùng được con gái người ta rồi. Trúc Thi thấy anh trai lâu quá chưa trở lại thì nói. Sao anh hai đi nãy giờ mà còn chưa thấy về nữa? Em đừng lo. Anh em giờ này chắc đang tận hưởng cùng người đẹp rồi. Ý anh là sao? Em không để ý lúc nãy ai đi trước anh em sao? Trúc Thi bây giờ đã hiểu ý của kiến văn biển cười. Cô cũng mong anh mình sớm tìm được một nửa của mình. Vì tính của anh cô tuy chậm nhưng lại hiền có trách nhiệm, nên cô gái nào lọt vào mắt thanh anh cô cũng hẳn là một diễn phút. Tầm ăn mắc vệ sinh nên nói với khách phản bên cạnh. Em đi vệ sinh chút nha. Anh liền gật đầu, sau đó cô đứng lên rời khỏi chỗ của mình. Khi cô đi chưa đến một phút, thì bảo quyên cũng đứng dậy đi theo. Trong phòng vệ sinh, Tâm An đi xong thì đến vào nước rửa tay, vừa hay Bảo quên đi vào. Cũng không nghĩ gì nhiều, cho là cô ta cũng đi vệ sinh nên Tâm An không quan tâm. Bảo Quyên đi đến khoanh tay và mỉa mai. Cô cũng ghê gớm nhỉ, một nhân viên quèn, mà dám quyến rũ cả xếp. Hạ như cô tôi thấy rất nhiều rồi. Tâm An nhìn qua hỏi, tôi không hiểu cô đang nói cái gì. Cô còn dạ ngốc hả? Cô thừa biết tôi là bạn gái của anh khác phàm mà còn dám cố tình tức cận anh ấy. Mặt cô cũng dày quá rồi đấy. Tâm An vốn không hề muốn kiếm chuyện, dù cho cô không có thiện cảm với bảo quyền. Nhưng trước lời lẽ xúc phạm đó, cô cũng không thể nhịn, sao như không có chuyện gì. Hữu gì chuyện ở du thuyền cô cũng đoán ra sao bảo quyền làm, chỉ là không có bằng chứng. Tâm An tác trả lại. Tôi chỉ nghe từ một phía của cô trước các phạm chưa hề thừa nhận. Nhưng cô cũng không đến nỗi nên tôi khuyên đừng có mà ảo tưởng, đất là những thứ không phải của mình. Nói xong tâm an khóa vỏi nước rồi đi thẳng ra ngoài, còn bảo quyên tức giận đến mức không nói nên lời. Cô! trở vào phòng ngồi xuống chỗ của mình, khắp hàm thấy sắc mặt cô không vui nên hỏi. Em có chuyện gì à? Dạ không có gì, chỉ là lúc nãy có con ruồi ve vãn bên mặt em, nên có hơi khó chịu. Gặp anh nhìn thấy, là bảo đảm nó tiêu tùng rồi. Bảo đi anh, đập chỉ tổ là mình bẩn tay. Bảo Quyên vào đến vô tình nghe lời cô nói, biết là ám chỉ mình, nên càng thêm bực tức, nhưng chẳng làm gì được. Ngồi xuống hậu hực cầm ly rượu lên uống một hơi. Tâm An không muốn ở lại nhìn thấy số người thêm chướng tai gai mát, nên nói với khóc thảm. Em hơi mệt, mình về nha. Ừ, cũng được. Anh nhìn qua súc thì nói. Em về luôn không? Anh đưa em về. Kiến văn nghe vậy liền nói. Cậu cứ về đi, để tôi đưa em ấy về cho. Vậy cũng được, sao em ấy cho cậu? Sau đó anh nhìn qua tâm án nói. Mình về thôi, dạ. Cả hai cùng nhau đứng lên rồi rời khỏi phòng. Từ lúc anh vào đến khi về, thì anh chưa hề nhìn đến bảo quyên, dù chỉ là một cái liếc mắt. Kiến văn lúc này cũng nói với Trúc Thi. Anh biết một nơi rất vui, muốn đưa em đi xem, đi cùng anh nha. Trúc Thi ham vui, vừa ngay đã muốn đi ngay. Vậy hả anh? Thế mình... đi luôn giờ đi. Ừ. Chúc Thi và Kiến Văn đứng dậy chuẩn bị đi, anh không quên nói với Bảo Quyên. Bọn anh đi trước, em về sau nha. Yên tâm ở đây anh đã thanh toán cả rồi. Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại mình Bảo Quyên. Tâm trạng không tốt. Nên cô ta rót rượu uống hết ly này đến ly khác, giờ này tự nhiên cô lại nhớ đến một người, ngày trước chỉ vì tham vọng mà cô đã đánh mất anh, không biết bây giờ anh thế nào, có còn nhớ đến cô không? Vích chi chạy ra khỏi quán bar, rồi chạy mãi, đến khi đã mệt không còn đủ sức nữa, thì đứng lại mà khóc, có thể từ nhỏ cô không thiếu thốn bất cứ thứ gì, nhưng mà cô chưa từng cảm nhận trọn vẹn tình ba thật sự. Có thể cô không phải là con trai, nên không được ông xem trọng, chỉ có mẹ là luôn bên cạnh quan tâm yêu thương bù đắp để cô không phải tuổi thân. Sĩ kiệt tuổi kịp, nhưng chỉ có thể lặng lặng đứng gần đó. Nhìn cô khóc, anh chỉ muốn có thể che chở an ủi cô, lau đi những giọt nước mắt đó. Lấy hết can đảm đi đến, kéo lấy cô tựa vào vai mình rồi nói. Em cứ khóc đi, khóc xa hết sẽ thoải mái hơn. Bích Chi không thấy ngại, mà bờ vai của anh lúc này đúng là thứ cô đang cần. Cứ vậy mà cô khóc càng lúc càng nức nở. Bàn tay Dĩ Kiệt nhiều lần do sự muốn đặt lên lưng vỗ về, nhưng anh lại sợ. Khóc một lúc thì Bích Chi cũng đã bình ổn lại tâm trạng, cả hai ngồi xuống ở một ghế đá cạnh đó. Cô nói. Cảm ơn anh. Dĩ Kiệt cười đáp lại. Không có gì đâu. Mà nếu không phiền, thì tôi hỏi em một chuyện chứ. Đối với người đàn ông bên cạnh, không hiểu sao Bích Trì lại cảm thấy tin tưởng. Đặc biệt lúc cô cần có người bên cạnh thì cũng là anh. Có gì anh hỏi đi. Lúc nãy xảy ra chuyện gì à? Bích Chí còn chưa biết nên nói với anh thế nào nữa. Từ trước đến giờ chuyện nhà cô chưa hề tâm sự với bất kỳ ai. Cái gì cô cũng chỉ để trong lòng. Thời gian đi du học có lẽ là khoảng thời gian cô thoải mái nhất. Không chịu sự gò bó bắt ép từ ba cùng bà nội. Đáng lẽ cô không muốn trở về, nhưng mà nhớ mẹ, bà biết mẹ cũng nhớ đến mình nên cô phải về. Sĩ Kiệt thấy cô im lặng thì nói. Nếu em không muốn nói cũng không sao. Bức Kỳ nước mặt nhìn lên trời rồi nói. Phải chỉ tôi sinh là phận con trai thì có lẽ sẽ tốt hơn. Sĩ Kiệt bất ngờ khi nghe cô nói. Sao em lại nói vậy? Bởi vì tôi là con gái, nên mẹ phải mang tiếng không biết đẻ, phải cam chịu sự chỉ trích từ bà nội, và không nhận được sự quan tâm từ ba. Nhưng mà mẹ vẫn phải chịu đựng để cho tôi được chọn vẹn Tôi thương mẹ bao nhiêu, thì lại trách bản thân mình bấy nhiêu. Nếu không sinh ra tôi, có phải cuộc đời mẹ đã khác rồi không? Khi nghe những lời cô nói, anh không ngờ bên ngoài nhìn cô cứng rắn như thế. Nhưng ẩn chứa bên trong nội tâm lại yếu đuối như vậy, anh càng muốn được che chở bảo vệ cho cô. Em đừng nghĩ vậy, đối với người mẹ nào, con của họ cũng là bảo vật, cả em cũng không ngoại lệ. Có thể em mới là món quà quý giá của mẹ em, cũng như nghị lực để mẹ em trở thành người phụ nữ kiên cường. Nhưng mà ông ấy không nên phản bội mẹ, dù cho không thư nhưng phải có trách nhiệm chứ. Nhớ đến là bức Chi không thể kìm nén được sự phẫn nộ thay cho mẹ. Sĩ Kiệt có thể đoán ra chuyện gì xảy ra, anh cũng không tiện nói nhiều dù gì đó cũng là việc riêng của gia đình cô. Em có thể nói với mẹ em để mẹ em quyết định, đâu phải cứ chịu được như vậy mãi là cách hay. Bức Chi cũng suy nghĩ như vậy, cô sẽ nói cho mẹ nghe, nếu không được thì giải thoát, vì không có ông ấy thì vẫn còn có cô bên cạnh bên ngoài cũng sẽ không bỏ mẹ. Tôi biết rồi, cảm ơn anh nhiều lắm. Tâm trạng em đã tốt hơn chưa, giờ tôi đưa em về. Tôi vẫn chưa muốn về, anh có thể về trước, tôi không sao đâu. Vích Chi đứng dậy đi về phía trước, mà không hề biết tìm rừng sẽ ở đâu. Sĩ Kiệt không yên tâm, nên cứ đi theo sau cô như thế. Bảo Quyên lúc này đã ngà ngà say, cô nặng chặn đi ra khỏi phòng để về. Ông Tòng sau khi thỏa mãn, cũng vừa bước ra, thấy Bảo Quyên, thì ánh mắt ông ta lé sáng, nhưng chóng đến đỡ lấy cô. Em không sao chứ? Bảo Quyên bước lên nhìn thấy người xa lạ liền lắc đầu. Tôi không sao. Để tôi đưa em về. Ông Tòng liền dìu cô đi ra khỏi quán bar và đưa lên xe của mình. Người tài xế lúc này hỏi. Mình đi đâu ạ? Đến khách sạn đi. Bảo Quyên lúc này đã sai. Do cô mặc đồ gợi cảm, phần cổ rộng thêm khét sâu, nên phần ngực gần như lộ ra ngoài quá nửa. Ông Tòng nhìn mà không kìm được mà nuốt nước bọt, đưa tay vuốt ve cặp đùi thân dài trắng miệng của cô. Xe đổ lại trước một khách sạn gần đó, ông Tòng bồng bảo quyên đi vào, nhận lý thẻ thì vào thang máy để lên phòng. Vừa quẹt cửa mở ra sao quá gấp mà không mở đèn, ông ta đặt bảo quyên nằm xuống giường. Rồi cởi phanh quần áo ra hết, nhìn bảo quyên sai tính không biết gì, cùng thân hình nóng bỏng của một người mẫu, làm cho ông Tòng thèm tính nhỏ dãi, lập tức nhỏ vào cô như một con hổ đói. Phả mãn xong thì ông Tòng mặc đồ lại, luyến tiếc nhìn bảo quyên nằm ngủ trên giường. Dù không nữa, nhưng ông ta cũng phải về nhà. Trước giờ dù mèo mỡ nhưng ông ta không bao giờ qua đi bên ngoài. Không phải ông ta sợ bà Hạnh, mà đó là điều bà muốn. Cũng như phần danh sự tự tôn cuối cùng mà bà muốn, cũng thì còn nhờ vào gia thế bên nhà bà Hạnh, nên ông tổng phải chấp nhận. Để lại tấm danh thiếp cùng một giấy nhỏ ghi vài dòng chữ, đặt lên bàn cạnh đó rồi ông Tầm rời đi. Sau một lúc đi dạo thì Bích Chi cũng được Sĩ Kiệt đưa về nhà. Trước khi xuống xe cô không quên cảm ơn anh, sau đó thì đi vào nhà. Sĩ Kiệt thấy cô đã vào thì mới yên tâm chạy xe đi. Bà Hạnh vẫn chưa ngủ vì thấy tối muộn mà Bích chi còn chưa về. Lo cho con gái, nên bà ngồi ở phòng khách đợi. Bích chi vào đến thấy mẹ thì bất ngờ. Mẹ chưa ngủ hả? Sao con về trễ vậy? Bích chi đến ngồi xuống cạnh ôm lấy bà Hạnh. Tại ngày mới, công ty làm việc trước mừng, nên con mới về trễ. Ừ, mà sau này con gái lại làm đúng thế? Bích chi thương mẹ mà không cần được nước mắt. Bà Hạnh nhận ra liền hỏi. Có gì nói mẹ nghe đi. Con thương mẹ. Mẹ biết mà, mẹ phải cảm tạ ông trời, vì cho mẹ cô con gái ngoan là con. Mẹ không trách con hả? Con nói gì lạ vậy, sao mẹ lại trách con? Vì con không phải là con trai. Bớt quá! Con nào với mẹ cũng là con do mẹ mang nặng đẻ đau. Con là tất cả những gì mẹ có. Vì con chuyện gì mẹ cũng chịu được hết. Ngay cả ông ta không xem mẹ là vợ. Mà mẹ cũng chịu được sao? Bà Hạnh kinh à? Vích chi, con nói gì vậy? Tại sao mẹ phải chịu khổ như thế chứ? Ông ta không thương mẹ. Ông ta bên ngoài cặp kẻ những cô gái trẻ mơn mởn, tuổi đời còn nhỏ hơn và con. Không có ông ta thì mẹ và con vẫn sống tốt mà mẹ. Một người không có trách nhiệm với gia đình thì không đáng làm ba con. Từ nhỏ cũng chỉ có mỗi mẹ đưa con đi học, đi chơi hay bất cứ thứ gì, đều cũng chỉ có mẹ bà hạnh cố xấu xím cũng như chịu đựng từ bích chi có gia đình trọn vẹn nhưng bây giờ cô đã biết hết tất cả và thấy mình đúng là người mẹ thất bại mẹ xin lỗi mẹ không có lỗi người có lỗi phải là ông ta mày nói gì vậy hả mày hỗn hào từ bao giờ thế có phải mẹ mày luôn chiều quá rồi mày hư không xem ba và cả bà nội mày ra gì không ông tòng về đến vừa hay nghe bích chi nói mình như thế thì giận dữ quá lớn Vích Chi muốn thay mẹ đòi công bằng nghe nói. Bà cũng xem mình có xứng táng làm người ba không đi, rồi hãy lên dặm dạy con. Bà đã lớn tuổi rồi mà còn đi thái cú với những cô còn trẻ tuổi hơn cả con mình. Bà xem như vậy mà được hả? mà y miệng cho ta, không đến lượt mày dạy đời tao đâu. Vích Chi đưa tay ôm lấy bên má đang đau tiếng khi bị ông Tẩm đánh. Bà hạnh hốt hoảng đến bên cô hỏi. Con có sao không? Sau đó bà nhìn ông Tẩm bằng ánh mắt tràn đầy cam khẫn. Sao ông đánh con hả? Nó con tôi, sao tôi không thể đánh? Bà làm mẹ kiểu gì mà để nó hỗn với ba nó vậy hả? Đó cũng phải xem lại đạo đức của ông đi. Bà! Ông Tòng sơ tay lên tịnh đánh tả hạnh, tức nước cỡ vờ nhẫn nhịn cũng vì con, nhưng đến nước này bà không thể nhịn nữa. Ông giỏi ông đánh đi, tôi chịu đủ rồi. Ông Tòng buông tay xuống tức giận. Bà giỏi lắm, nhà này loạn hết rồi, mẹ con bà làm tôi tức chết mà. Bà Hạnh không thèm quan tâm mà đỡ Bích chi nói. Bên phòng đi con. Bích chi theo bà Hạnh lên lầu, sự tôn trọng cuối cùng cô dành cho ba mình, cũng đã mất, theo cái tát vừa rồi. Ông Tòng lúc này ngồi xuống ghế sofa, rồi suy nghĩ lại ông cũng thấy mình sai khi đánh con gái. Dù trước giờ ít quan tâm đến cô, nhưng đó cũng là con gái duy nhất của ông. Mà thái độ của bà Hạnh khi nãy cũng khiến ông lo sợ, Vì chuyện làm ăn của ông ta số nhờ bên bà, nhà bà Hạnh. Nếu trở mặt không phải chuyện tốt, nãy ông cũng quá nóng rồi, nên ông tổng nghĩ phải dỗ dành lại vợ, vì vậy nhanh chóng lên lầu. Lúc này trên phòng bà Hạnh lấy khăn lạnh trường lên bên má cho Bích Trì, nhìn vết thành đỏ im đậm cả năm xấu ngón tay mà bà đau lòng. Đau lắm không con? Bích Trì lắc đầu, đôi mắt đã ướt nước mà nói. Nó không hề đau gì so với lòng con hết mẹ à? Mẹ cứ tưởng bản thân can chịu như thế là sẽ tốt cho con. Nhưng mẹ không ngờ ông ấy lại có thể hành động như vậy với con. Thật sự, bao năm qua sống chung với ông ta, mẹ chỉ là như một cái xác không hồn. Không phải mẹ không biết những chuyện bên ngoài của ông ta, mà mẹ nghĩ bên ngoài ông ta có như thế nào thì kệ. Chỉ cần về nhà làm tròn trách nhiệm bổn phận của một người chồng người ba, là được. Đức chỉ nghe mẹ mình nói mà không tìm được ôm lấy bà. Tại sao mẹ phải khổ như thế? Ông ta chỉ biết có mỗi bản thân mình mà thôi. Con và mẹ vốn không là gì cả. Mẹ biết chứ, nếu như hôm nay ông ta không đánh con, có thể mẹ sẽ chịu được tiếp. Nhưng mà giờ mẹ đã quyết định, để tốt cho con thì mẹ sẽ chấm dứt với ông ta. Bích vẫn luôn suy nghĩ để mẹ kết thúc của khu nhân hiện tại với ba mình thì sẽ tốt hơn. Nhưng khi nghe bà nói, cô không khỏi đánh to sao sự. Mẹ quyết định như vậy thật à? Ừ. Bốn điều này mẹ đã nghĩ từ rất lâu, nhưng mà vì con mẹ đã cố gắng. Cho đến ngày hôm nay thì tất cả không còn ý nghĩa nữa. Mẹ và con sẽ về bên ngoài. Dạ, mẹ con mình sẽ nương tự bên nhau dù có ông ta hay không cũng không quan trọng. Con nói đúng. Hai mẹ con cứ thế ôm nhau rất lâu. Bà Hạnh đã nằm bên cạnh bích chi sổ sảnh cô y như lúc còn nhỏ. Bốt về lên tóc con. Đối với bà chỉ có con gái mới là tất cả. Muốn con gái có cuộc sống tốt hơn, tự do với những điều mình muốn, và cần phải hạ quyết tâm. Kể từ khi cô đi du học, đã rất lâu rồi, hai mẹ con với nằm cạnh nhau như thế này. Khi Bích Chi đã ngủ say, bà Hạnh nhẹ nhàng rời giường, không quên kéo chăn lên đắp cho con gái, rồi từ từ đi ra khỏi phòng. Trở về phòng mình, thì ông Tòng vẫn chưa ngủ. Lần đầu tiên bà thấy ông ta như thế. Còn ông Tòng vốn muốn đợi bà Hạnh về để mà dỗ ngọt chuyện lúc nãy. Vừa thấy bà ông ta đã hỏi. Sao bà về trễ vậy, muộn rồi đi ngủ đi? Bà Hạnh hầu hứng trước lời của ông ta nói. Có thể cảm xúc của bà đã trai sần theo thời gian. Ngồi xuống bàn trang điểm, bà chậm rãi lột bỏ trang sức đang trên người xuống rồi nói. Từ trước tới giờ, ông có bao giờ quan tâm tôi như thế đâu? Sao bà nói vậy? Tôi biết, do công việc bật, nên tôi có hơi lạnh nhạt với bà, nhưng dù sao cũng là vội chồng nhiều năm, bà phải thông cảm cho tôi chứ. Quay mặt lại nhìn ông Tầm cùng nụ cười mỉa mai. Thông cảm ư, tôi như vậy còn chưa đủ thông cảm cho ông sao? Bên ngoài, ông làm gì đâu phải tôi không rõ, nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua để mà gia đình được êm ấm, để bích chi có được trọn vẹn tỉnh thân, kể cả chịu đựng sự phản bội vô tâm cùng những lời chỉ trích của mẹ ông, vì không sinh được con trai. Nhưng đó là do ai? Ông nhớ đi, khi tôi mang thai bức chi, không biết là con gái, nên chẳng hề quan tâm đến tôi. Đi sớm về muộn, rồi gần ngày sinh cũng vậy. Một mình tôi ở nhà không cẩn thận té ngã dẫn đến sinh non, sẽ mất mạng thì ông ở đâu? Tưởng chừng mẹ con tôi đã chết rồi, nhưng ông trời thương xót đã cho cả tôi và con thoát khỏi cửa tử nhưng cũng từ đó tôi đã không thể xin được nữa. Tôi vẫn im lặng chấp nhận những lời trách móc của mẹ ông, dù lỗi không phải ở tôi. Ông Tòng hơi kinh ngạc trước sự phẫn nộ của bà Hạnh. Trước giờ ông đã quen với việc cam chịu, việc gì cũng im lặng của bà. Còn giờ thì khác. Trong đầu ông mách bảo sắp có chuyện xảy ra đến, mà đó không phải điều ông mong. Nhanh chóng xuống giường bước đến chỗ bà Hạnh, ông nhỏ nhẹ nói. Tôi biết đó là lỗi của tôi. Tôi cũng đã hối hận và tự trách rất nhiều. Chuyện đã qua, bà nhắc lại làm gì? Tôi biết nó đã qua nhắc lại cũng chẳng được gì. Nhưng tôi nói để cho ông biết. Từ những việc đó nên mới có ngày hôm nay. Tôi cũng chẳng trông mong gì ở ông lâu rồi. Nhưng vì biết gì, tôi mới xả cơm giải đứt cho quà. Nhưng sự việc hôm nay tôi đã không chịu đựng được nữa. Khi ông đánh con gái tôi, tốt nhất mẹ con tôi sẽ rời đi khỏi đây. Ông muốn làm gì, sống sao thì tùy ông. Ông Tòng kinh sợ liền năn nỉ. Thôi mà, tôi biết bà giận, lúc nãy tôi cũng nóng quá nên mới lỡ tay đánh con chứ tôi cũng đâu muốn. Đánh con đau một tôi đau mười. Ông thôi đi, từ khi sinh bích chi ra, ông có yêu thương gì con bé đâu. Mà tôi biết rõ, ông cũng vì lợi ích chứ trong lòng đâu có mẹ con tôi. Bà ông yên tâm, tôi sẽ nói với nhà tôi không làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của ông đâu. Đổi lại, ông cũng đừng gây phiền phức đến cuộc sống của mẹ con tôi. Mắt ông tòng sáng rỡ lên, như vậy chẳng phải ông quá lợi rồi sao? Ông chỉ lo bên nhà bà Hạnh, sẽ gây khó cho ông trong việc trong muộn vốn để đầu tư thôi. Tới lúc đó ông ta sẽ không xoay sở được, vì trước ghế chủ tịch ông ta còn chưa ngồi được. Còn đối với bà Hạnh, ông cũng ngán ngẩm rồi. Một người đàn bà chẳng còn chút hấp dẫn, không bằng những em xinh tươi muôn muộn bên ngoài. Nếu đã vậy thì ông ngu gì, mà ông đồng ý để có thể tự do hơn. Đó là bà nói, chứ tôi không muốn. Bà hạnh cười cho sự chua chát đến từ chính người chồng, nhưng bà đã hiểu rõ từ rất lâu nên không có gì quá hụt hẫng. Như vậy là ông đồng ý. Ông Tòng dù đang vui sướng trong lòng nhưng vẫn giả đỏ nói. Tôi không muốn đồng ý cũng không được. Nếu đó là điều mẹ con bà chọn thì tôi đây cũng phải chấp nhận. Vợ chồng mấy chục năm đi đến bước này tôi cũng đâu vui gì. Vậy sao nhưng tôi nghĩ ông nên thành thật với lòng mình thì hơn. lời nói của ông nó không đáng tin bằng biểu cảm trên mặt ông đó. Mai mẹ con tôi sẽ dọn đi, giấy tờ tôi sẽ gửi đến sau. Bà Hạnh nói xong thì đứng lên đi ra hỏi phòng. Bà cũng chẳng muốn nhìn thấy mặt người đàn ông vội vàng ngay cả chút tình nghĩa vợ chồng cũng không có. Khi bà vừa ra đến cửa thì ông Tòng nói vọng theo. Bà nhớ phải nói với nhà bà đấy. Bà hãy nghe xong thì bất đắc đổi bụi cười. Đến phút cuối ông ta vẫn đặt lợi ích của mình lên trên hết. Cũng trong lúc này, kiến văn đưa Trúc Thi lên sân thuộc, đã được anh chuẩn bị từ trước. Có nến có hoa lung linh giữa màn trời đêm lộng gió. Trúc Thi nhìn khung cảnh thơ mộng mà không khỏi ngạc nhiên hỏi. Đây là sao? Kiến văn từ từ bước đến, mang theo bó hồng đưa ra trước mặt cô. Anh tặng em, nàng công chúa nhỏ. Trúc Thị xúc động không dám tin. Đối với Kiến Văn, thật ra cô cũng đã động lòng, chỉ là không biết anh đối với mình như thế nào, nên cô luôn giữ khoảng cách trái nhé. Điện lấy bó hoa cùng nụ cười trên môi. Cảm ơn anh, mà những thứ này là... tất cả là dành cho em. Cho em. Em đến đây ngồi đi. Kiến Văn nắm tay Trúc Thị đến trước bàn nhỏ. Đằm đằn ở giữa sân thượng rộng lớn của một tòa cao gốc. Phía trên có thức ăn và rượu vang đã chuẩn bị sẵn. Trúc Thi ngồi xuống nhưng bài mặt chẳng khác nào lạc giữa trốn cổ tích bồng lai. Kiến Văn đứng ở sau lưng của cô, từ từ lấy chiếc túi sách đặt lên bàn. Anh vẫn còn món quà nữa tặng cho em, mong là em sẽ vui. Trúc Thi vừa nhìn thấy chiếc túi đã kinh ngạc kèm theo sự vui mừng. Ôi, làm sao anh có được nó? Chỉ cần là thứ em thích anh đây sẵn lòng tìm kiếm. Em cứ tưởng mình không có duyên với nó, sao lần trước của anh hai, không nghĩ giờ em lại được gặp nó. Nhìn thấy Trúc Thi vui đến vậy, Kiến Văn cũng vui lời. Đây là điều anh muốn cũng như dành cho cô. Chỉ cần thấy được nụ cười chẳng khác gì thiên thần của cô, dù làm gì anh cũng thấy xứng đáng. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Lúc này Kiến Văn cũng nghiêm túc, mà ngồi đối diện cô mà nói. Trúc Thi, thật ra anh có chuyện muốn nói với em. Nhìn biểu cảm của anh như thế, Trúc Thi không xấu tưởng hồi hộp. Dạ, có gì anh cứ nói đi ạ. Cầm lấy tay cô kiến văn bắt đầu mở lời. Anh đã có tình cảm với em từ rất lâu. Đó không phải là nhất thời hay vui chơi gì cả, mà đó là anh thật lòng. Từ khi gặp em thì gương mặt trong sáng cùng nụ cười thánh thiện của em đã chiếm hết tâm trí anh. Biết em còn nhỏ nên anh đã chờ đợi. Cuối cùng thì hôm nay, anh có thể nói ra hết lời trong lòng mình. Chúc thì cho anh cơ hội bên cạnh chăm sóc bảo vệ em nha. Anh yêu em. Chúc thì nhìn anh không trước mắt, cô không sáng tin những điều mình vừa nghe. Thì ra anh cũng có tình cảm với cô, chứ không riêng chỉ một phía từ bản thân. Trong lòng dưng lên một niềm hạnh phúc khó tả, người đàn ông trước mặt này đã từng bước đi vào và khắc sâu trong tim cô. Kiếm Văn thấy Trúc Thi im lặng, nghĩ là mình đã quá gấp gáp nên lên tiếng. Có thể anh đã quá vội vã nên khiến em sợ, nhưng em có thể suy nghĩ từ từ anh không ép đâu. Nhưng mà anh thật lòng với em, mong em tin tưởng anh. Trúc Thi lúc này mới nói, không phải đâu ạ, thật ra em rất vui, vì em cũng có tình cảm với anh. Chỉ là em vẫn chưa kịp thời tiếp nhận được sự thật là, anh cũng yêu em mà thôi. Kiến Văn vui mừng như muốn nhảy cẫng lên, hô to cho cả thế giới nghe được là anh đang vui và hạnh phúc như thế nào. Rồi khỏi chỗ ngồi anh đi qua hỏi lại Trúc Thi. Em nói thật đúng không? Lời vừa rồi, em nói là thật. Trúc Thi không nghĩ anh lại kích động như vậy. Cô khẽ gật đầu, Kiến Văn ôm lấy cô vào lòng, sau đó bổng cô lên mà quay vòng vòng mà nói. Anh vui quá, cảm ơn em. Trúc thì bị quay hơi chóng váng nên nói. Anh buông em xuống trước đã em chóng mặt. Tiến Văn nhanh chóng đặt cô xuống. Anh xin lỗi vì anh vui quá nên không kỉm chế được. Trúc thì nhân cơ hội trêu anh. Thật vậy à? Thật chứ. Em không biết giàu anh vui như thế nào đâu. Anh còn muốn gào thật lớn cho mọi người cùng biết nữa kìa. Cô bật cười mà nói. Đêm hôm anh la đi cho người ta đưa em và anh về sầu à? Ai dám bắt mình chứ? Kiến Văn ôm lấy em chút khi nhìn cô nói. Anh yêu em nhiều lắm. Em cũng yêu anh. Sau đó cả hai môi kể môi, trao cho nhau nụ hôn say đắm giữa cảnh đêm huyền ảo của những ánh nến cùng với ánh đèn nhiều màu từ các ngôi nhà cao tầng gần đó. Trên trời ánh trăng đã dần lên cao, như minh chứng cho một tình yêu đẹp của đôi trẻ. Cầm ăn cùng khắp phàm trở về nhà, do chưa ăn gì, nên cả hai đều cảm thấy đói. Bà Son cùng Mai chưa có lên, nên sau khi tắm xong, thì Tâm An vào bếp nấu chút gì đó cho cả hai. Lúc này ở trên phòng khắp Tham cũng vừa tắm xong, thì điện thoại anh xeo lên. Đi đến cầm lên xem là số của bà Thanh, anh liền nghe máy. Con ngủ chưa? Chưa, mẹ có chuyện gì à? Mẹ thông báo cho con tin vui. Cả phẫu thuật của em con đã thành công ngoài mong đợi. Bây giờ Khắc Huy đang hoàn thành những bước cuối tập lý nữa, thì có thể trở về rồi. Khắc phàm nghe tin thì cũng vui cho em trai, nhưng trong lòng anh dấy lên nỗi tiền muộn, vì một số chuyện phải đối mặt sắp tới. Mẹ định là về trước, nhưng em con lại hồi phục nhanh, nên sẽ đợi rồi mẹ và Khắc Huy cùng về luôn. Con biết rồi. Tập đoàn vẫn ổn hả? Vẫn ổn, nên mẹ đừng lo. Ừ, thôi muộn rồi con ngủ đi nghe đi xem em con tập lý. tắt máy xong khắc phàm đi đến cửa sổ trầm tư một lúc lâu, rồi anh mới xuống dưới nhà, đi thẳng vào trong bếp, thì thấy tâm an đang lúi cúi nêm nếm. Anh vội đi nhẹ đến ôm lấy cô từ phía sau. Em nấu gì đó? Cũng muộn rồi nên em nấu mì thôi cho nhanh, cũng sắp xong rồi. Thơm quá anh đói rồi. Anh ra ghế ngồi đi, em múc sang ngay. Pháp Phạm lúc này cúi xuống cổ của cô mà trêu chọc, hơi nhột Tâm An nói. Anh buông em ra đi, anh vậy sao em lấy cho anh ăn được? Anh đâu nói là ăn mì đâu. Tâm An nghe thế không hiểu định hỏi, thì anh đã nói tiếp. Anh muốn ăn em kìa. Cô đỏ mặt xấu hổ, anh này lại trêu em. Anh nói thật mà. Tâm An bị kích thích không chịu được mà đẩy anh ra, kéo anh đến ghế nói. Anh ngồi xuống đây cho em. Cấm chọc phá em. Khắp phàm nhìn cô cười nói. Em đây là ra lệnh cho anh đó hả? Có thể xem là vậy. Vậy anh phải tuân lệnh bà xã Đại Nhân thôi. Ai bà xã của anh chứ? Ở đây ngoài anh và em, không lẽ còn ai khác sao? Tâm An biết mình nói không lại. Có khi còn bị anh trêu nên cô đến bếp để cắt còn dọn ra. Sau đó hai tô mì nóng thơm được đặt lên bàn. Anh ăn đi. Ngày là bữa phụ hồi mối tính là bữa chính. Nhận ra sự ám chỉ ái muội của lời anh nói, tâm an chỉ biết cúi đầu im lặng mà ăn. Nhìn cô như thế khắp phàm cũng không trêu nữa mà ăn. Ăn xong thì khắp phàm mang chén đi rửa Dù tâm an đã nói để cho cô, nhưng anh nhất quyết dành làm. Cuối cùng cô đành đứng bên cạnh mà nhìn. Tự nhiên lúc này cô lại nghĩ, nếu sau này anh và cô có cuộc sống bình dị như thế, thì tốt biết bao. Ngoài hai người ra có thêm tiếng cười của trẻ con, thì còn hạnh phúc nào hơn? Anh xong rồi. Khóc phàm thấy cô không lên tiếng thì quay qua nhìn. Tâm An đang đứng cười một mình, chẳng hề nghe thấy anh nói. Khóc phàm liền hôn lên môi cô một cái. Vì vậy mà Tâm An giật mình. Sao anh hôn em? Coi em kìa, chẳng biết nghĩ gì mà như người mất hồn còn cười mình nữa. Đâu có, thôi anh rửa nhanh lên đi em còn đi ngủ buồn ngủ rồi. Anh đã xong nãy giờ rồi mà. Vậy thôi em về phòng. Tâm An định đi thì bất ngờ khắp phàm đã nhấc bổng cô lên. Anh làm gì vậy, thả em xuống đi. Để anh đưa em về phòng ngủ. Thôi, lỡ ai thấy thì sao? Em quên nhà giờ còn mỗi anh và em thôi à? Nãy anh đã nói rồi mà, mới ăn bữa phụ, mà em muốn đi ngủ thì đâu có được. Tâm An thật không ngờ, người đàn ông này nói không phải đùa. Cuối cùng thì cô phải chịu thua, đến khi cả cơ thể mệt xã rời không còn sức lực, thì mới được buông tha cho đi ngủ. Cô không hiểu sao mà anh khỏe thế kia, dù thế nào cũng chỉ mình cô thiệt, đúng là không công bằng mà. Bảo Quyên lúc này thức dậy, đầu có chút đau, cô ta đưa mắt xung quanh, nhận ra đây là một nơi xa lạ, hốt hoảng nhìn xuống người chỉ có tấm chăn đắt hờ, bên trong không mặc gì cả. Cô ta mơ hồ đoán ra, tối qua đã xảy ra chuyện gì. Cô nhớ lại thì chỉ biết, khi mọi người ra về hết, mình cô ta đã ở lại uống có hơi nhiều. Sau đó thì mới ra về trong tình trạng sai. Sau đó thì có một người đến hỏi, giờ thế nào cô không còn nhớ gì nữa? Cổ đầu mà tự trách. Sao mình lại hồ đồ thế này? Mà tối qua là ai chứ? Lúc này bảo Quyên mới thấy một tờ giấy cùng tấm xanh thiết đặt ở bên cạnh. Cầm lên xem thì trên đó ghi là, em hãy liên lạc với tôi. Khi thấy tên ghi cùng nơi làm việc, thì Bảo Quyên cũng đoán đây hẳn là một con cá lớn. Cô ta không lấy làm buồn, khi bản thân xảy ra quan hệ với người lạ, mà nó còn cơ hội để cô ta kiếm lợi ích. Thay vì lo để tâm đến người không ngó ngàng đến mình, thì chi bằng thử xem cái mỏ mới này thế nào. Bảo Quyên nở nụ cười tự tác Rồi lấy điện thoại ra, gọi cho số ghi trên tấm sanh thiết. Bên kia ông Tòng đã nhanh chóng nghe máy. Alo. Lúc này bảo Quyên giả đỏ khóc tức tuổi. Ông Tòng cũng đoán được mà lên tiếng dỗ dành. Là em thấy sanh thiết tôi để lại nên gọi đúng không? Ông tối qua làm chuyện đó với em đúng không? Em thân con gái, làm sao sống nổi với sự nhục nhã này đây? Tôi xin lỗi nhưng em yên tâm. Tôi sẽ anh chịu trách nhiệm mà. Em đừng khóc nữa, đợi tôi sẽ đến ngay. Dạ, ông đến liền với em nha. Sau đó thì bảo Quyên tắt máy rồi cười. Cô ta bước xuống giường đi vào phòng tắm. Mở vòi nước nóng vào bồn rồi ngâm mình trong đó. Không quên mát xa sữa tắm, để chờ đợi con gái lớn của mình đến. Ông Tòng lúc này lật đặt thay quần áo rồi đến chỗ người đẹp. Ông ta không mải may quan tâm đến chuyện vợ con mình. Lúc xuống nhà thì bà Hồng đang ngồi ở phòng khách. Bà ta có thói quen dậy sớm, thấy con trai gấp gáp thì hỏi, con đi đâu mà sớm vậy, không ăn sáng à? Con có việc nên không ăn đâu, mẹ cứ ăn đi. Nói xong thì ông Tòng đi nhanh ra khỏi nhà, bà Hùng nhìn theo mà nhớ lại, ngày trước khi về làm vợ kế của ông Thuận, cứ tưởng sinh được con trai thì hai mẹ con có thể thừa hưởng được tài sản, nhưng không ngờ ông ta lại sao toàn bộ cho con trai vợ lớn. Dù con bà có cổ phần, nhưng với bà như thế vẫn chưa đủ. Bao năm qua, bà chỉ mong con trai có thể ngồi lên trước ghế chủ tịch, thì bà mới có thể yên tâm. Hơn hết là xin cho bà đứa cháu trai Đích Tôn, nhưng con dâu bà lại không đẻ được, vì vậy bà Minh ngấm ngầm để con trai bên ngoài phóng túng. Chỉ đến là bà Hồng Huệ bực dọc, đều tại con dâu bà không biết xinh, nên không thể trách con trai bà. Bà Hạnh cùng Bích Chi đã thu dọn xong hành lý. Hai người mang theo đi xuống. Bà Hồng Thế Thế liền hỏi. Đi đâu mà mang đồ lĩnh tỉnh vậy? Bà Hạnh đối với mẹ chồng vẫn giữ lễ. Dạ, con đưa Bích Chi về bên nhà con. Cô nói vậy là sao? Ồ, anh Tòng không nói gì với mẹ à? Nó có nói gì đâu, mỗi sáng đã gấp gáp đi làm rồi. Nếu vậy thì để con nói luôn. Con và anh Tòng đã quyết định chấm dứt rồi. Con sẽ đưa con gái về ở hẳn bên nhà ngoại. Bà Hồng sừng suốt. Cô lại muốn bày trò gì nữa hả? Sảnh rỗi rồi lại kiếm chuyện không để nhà này yên ổn được à? Con không kiếm chuyện. Có gì thì mẹ cứ hỏi con trai mẹ. Con cũng không muốn nói nhiều. Cô hay nhỉ? Mà cô muốn đi thì đi một mình. Vích Chi là cháu nội tôi. Nó phải ở lại đây. Vích Chi lúc này lên tiếng. Con sẽ đi theo mẹ. Dù ham cháu trai... Nhưng dù sao Bích Chi cũng là đứa cháu duy nhất của mình, muốn hồ chuyện kiếm cháu trai như thế nào còn chưa biết được, nên bà Hồng không muốn hương hỏa duy nhất cũng không còn. Bà không đồng ý. Mẹ không có quyền quyết định, đây là con gái của con. Hơn hết con và anh Tòng đã thỏa thuận rồi. Bà nội, chẳng phải trước giờ đều xem thường con là con gái sao? Bây giờ mẹ và con sẽ rời khỏi cái nhà này, để bà không phải trước mắt nữa. Thưa mẹ con đi. Bà Hạnh nói xong thì nắm tay Bích Chi, hai người cùng đi ra khỏi nhà. Bà Hồng nhìn theo mặt tức giận không thể làm được gì. Và năm qua, bà đã quen với việc, còn dầu nhẫn nhịn, ngay thấy thái độ dứt khoát như thế thì có chút không thuận mắt. Bà Hồng nhanh chóng lấy điện thoại gọi hỏi ông Tòng. Nhưng bên đây ông Tòng đang lo dỗ hoạt người tình mới, đâu có quan tâm tới. Chẳng biết làm gì mà không chịu nghe máy nữa. Ông Tòng trở lại khách sạn. Đến trước cửa phòng tối qua đã thuê, liền đưa tay nhấn chuông. Bảo Quyên cũng từ phòng tắm bước ra, với mỗi cái khăn quấn trên người. Cô ta nhanh tới mở cửa, nhưng trước tiên chấm vào giọt nước lên mắt thì đang khóc. Ông vào đi ạ. Ông Tòng vừa nhìn thấy cô trong sáng vẻ đó thì những nút nước mặt một cái ực, tức là không ăn tươi nút sống cô ngay được. Bảo Quyên, thì đến giờ ngồi xuống góc thuốc thiết. Ông Tòng ngồi cạnh mà ôm lấy cô vỗ về. Sao lại khóc? Chẳng phải anh đến rồi sao? bảo Quyên dùng tay đánh nhẹ lên ngực ông ta, sau sau đó cũng vút về. Ông còn hỏi. Ông thả mãn xong rồi bỏ người ta lại một mình. Ông biết khi tỉnh dậy, em đã sợ thế nào không? Anh xin lỗi mà. Tại anh bận việc nên mới không ở lại cùng em được. Để anh bù đắp cho em nha. Ông Tòng lấy trong người ra chiếc thẻ đen mà nói. Em cầm lấy, muốn mua sắm gì thì mua. Bảo Quyên mắt sáng ngay nhưng vẫn giả vờ. Em đâu phải cần tiền đâu mà ông làm vậy. rồi con gái chỉ có lần thôi, nhưng đã bị ông... Sau này em biết phải sao chứ? Anh biết. Cái này anh cho em mà, em yên tâm đi. Anh dư tiền để lo cho em có cuộc sống sung sướng. Chỉ cần em sinh cho anh đứa con trai thôi. Bảo Quyên nghĩ thầm trong bụng, lão già nghĩ mình là cái máy đẻ sao, nhưng mà xem ra lão cũng không hề đơn giản, chỉ với chiếc thẻ đen này thôi cũng đủ hiểu, mình phải nắm bắt cơ hội này ngay mới được. Ai biết lời ông nói có thật không, hay là chơi chán rồi ông quất ngựa truy phong? Ông Tổng đã si mê Bảo Quyên, thêm ở nhà bà Hạnh cũng nói đi, mà mẹ ông cũng đang nô nắm tìm người sinh con trai, mà không ai thích hợp hơn cô. Nhân cơ hội ông đưa Bảo Quyên về nhà sống luôn. Vậy, anh nào phải người như vậy, anh sẽ đưa em về nhà của anh. Đến khi em sinh được con trai thì, anh sẽ cho em danh phận. Ông hứa đó nha. Tất nhiên rồi. Mà sao gọi ông phải anh chứ? Anh. Ông Tòng đã không kiềm chế được, mà vật Bảo Quyên nằm ngã xuống giường, đưa tay kéo phăng chiếc khăn trên người cô ta ra, sau đó cúi xuống cổ vập như một con hổ đói. Bảo quyền cũng chẳng phải ngây thơ gì, những loại chuyện thế này cô ta trải qua không ít, trong giới người mẫu rất phức tạp, muốn có chỗ đứng thì nhiều quan hệ, mà để có được thì phải vận dụng vốn tự có. Bây giờ có người nắm tiền nhiều của bao nuôi, thì hạ cớ gì cô không chịu, công việc làm người mẫu cũng chẳng được bao nhiêu, đó chỉ là bàn đạp, để cô có cơ hội tiếp cận với giới thượng lưu mà thôi cả căn phòng giờ chỉ còn những tiếng ái muội cùng sự va chạm của cơ thể. anh nhẹ thôi, người ta đau. ai bảo em đẹp quá, anh hứa sẽ nhẹ. tâm an thức dậy với cơ thể xã rời, nhìn bên cạnh giường đã trống trơn, tấm từ đáp giường cũng đã mất đi hơi ấm. đồng hồ lúc này đã hơn 7 giờ. cô vội bước chân xuống giường để tắm rửa còn đi làm. xong hết cô bước ra phòng khách thì vắng tanh. ta nghĩ chắc anh còn trên phòng thì cô nghe tiếng động phát ra ở dưới bếp. Cô vội đi đến xem thì thấy bóng sáng cao lớn, đang mặc tạp dề, bàn tay cầm chảo khuấy rất tiêu luyện. Tâm an phải ngẩn người với hình ảnh đó. Cô không nghĩ một người đứng đầu cả tập đoàn lớn lại có thể làm công việc bếp núc, đáng lẽ chỉ dành cho phụ nữ. Phác Phạm thức dậy thấy cô còn ngủ say thì không nỡ đánh thức. Anh đi tắm rửa thay đồ, rồi tranh thủ làm bữa sáng cho cả hai. Món mì xào đã xong anh cho ra đĩa, định mang đến bàn thì phát hiện cô đang đứng nhìn mình. Em cũng biết lựa giờ thức nhỉ. Buồn tỉnh vì lời anh nói, cô liền cười đi đến bên bàn, đưa mũi ngửi ngửi rồi nói. Thơm quá, không ngờ tài nấu nướng của anh giỏi như vậy. Còn phải nói, em siễm phúc lắm mới được ăn đồ ăn nấu đó. Vậy em phải ăn nhiều mới được, cơ hội đâu sẽ đến lần hai. Pháp Phạm đưa tay nhéo mũi cô cười nói. Ăn thì ăn đi, ở đó còn lắm lời. Anh cũng ngồi xuống ăn luôn đi. Không, anh muốn em đút. nay chủ tịch làm đúng nữa, thiết nghĩ nhân viên trong công ty thấy bộ dạng này của anh sẽ thế nào nhỉ? Đương nhiên là được nhận lương cùng tờ đơn thôi việc. Tâm ăn nghe vậy thì phải chịu thua trước sự bá đảo của anh. Cô lấy đũa gắp mì, đút lên đưa cho anh, khắp phàm ăn một cách ngon lành. Ăn xong anh đưa em về nhà thăm ba. Này anh không định đi làm sao? Hôm nay là chủ nhật mà. Tầm ăn lúc này mới ngẩn ra. Vậy mà nãy cô còn gấp gáp sợ trễ giờ làm nữa chứ. Cũng đã lâu cô chưa về nhà, nhân hôm nay ngày nghỉ về thăm ba và bà Vũ cũng được. Cả hai ăn sáng xong thì cùng nhau rời khỏi nhà. Tầm ăn cũng muốn chút quả cho ba, nên vé vào cửa hàng tiện ích trên đường, mua ít sữa cùng thực phẩm chức năng. Chưa đến nửa tiếng thì xe đã dừng trước cổng nhà cô. Ông Hùng chạy bộ tập thể dục vừa về đến, thấy con gái thì vui mừng, Tâm An cũng đã thấy ông nên gọi. Ba, hôm nay con không đi làm sao về đây? Dạ, nay ngày nghỉ, nên con muốn về thăm ba. Ông Hùng lúc này mới thấy khóc phàm, anh cũng lên tiếng lễ phép hỏi. Chào bác. Vô tình ông Hùng thấy hai người nắm tay nhau, Tâm An vội rút tay mình ra ngay mà nói. Mình vào nhà đi ba. Ừ. Sau đó cả ba người cùng vào nhà, bà Vũ biết Tâm An về nên đi chợ, mua đồ về làm mái món mà cô thích. Cô rót nước ra cho ba mình rồi đưa đến cho khắp thảm Anh uống nước đi. Được rồi, em cứ để anh tự nhiên. Em sợ anh ngại thôi. Ông Hùng nãy giờ vẫn quan sát hai người. Là một người từng trải, ông cũng mơ hồ đoán ra, nhưng ông không mong đây là sự thật, để rõ ràng ông tuyện cớ nói. Tâm An. Con lên phòng, ba có cái này cho con xem. Bà cho con xem gì thế? Con theo ba rồi sẽ biết. Nghe vậy thì cô quay qua nói với khắc phàm. Anh ở đây chơi nha, em lên phòng ba chút. Ừ, em đi đi. Ông Hùng cùng Tâm An lên lầu rồi, thì khắc phàm cũng đứng dậy đi ra vườn hóng mát. Trong phòng lúc này, Tâm An thấy sắc mặt ba mình hơi khác lạ nên hỏi. Bà có chuyện gì hả? Ba nói muốn con xem cái gì ạ? Con ngồi xuống đây đi, ba có chuyện muốn hỏi con. Tâm An cảm nhận sự nghiêm túc của ba mình thì hơi căng thẳng, cô ngồi xuống ghế để chờ nghe. Còn với cậu khác phàm là như thế nào hả? Chuyện của cô và anh hiện tại vẫn chưa thể nói cho, ba cô nghe được, lúc nãy sao quên mà cô nắm tay anh. Cũng may cô đã kịp thời rút ra, nhưng chắc ba đã nhìn thấy cho nên giờ mới hỏi vậy. Dạ, có gì đâu ba. Con còn muốn giấu ba hả? Ba từ tuổi này không lẽ không nhìn ra. Con có điên không hả Tâm An? Đó là anh chồng con đấy. Sao cả hai lại làm ra chuyện đó? Thấy ba tức giận Tâm An hơi sợ, đến nước này cô cũng không muốn giấu nữa. Ba nghe con nói mọi chuyện không phải như ba nghĩ. Vậy con nói gì? Thật ra con và Khóc Huy một năm nay, chỉ là vội chồng trên danh nghĩa. Bồn vận con là chăm sóc cho anh ấy mà thôi. Đến khi con gặp được khắc phàm, thì mới biết thứ gọi là tình yêu. Anh ấy quan tâm con yêu con. Và con cũng yêu anh ấy. Con đang nói gì vậy hả? Tâm An đi đến quỷ xuống trước mặt ông Hù, cô khóc. Con biết ba sẽ tức giận, nhưng mà tình yêu là chuyện không thể nói trước được. Con không thể sống thiếu anh ấy được đâu ba. Con biết chuyện chúng con sẽ bị phản đối. Mọi người sẽ không chấp nhận, Cho nên trước khi quyết định nắm tay cùng bước trên một con đường với anh ấy, còn đã do dự và suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng thì lý trí cũng không thắng được con tim. Ông Hùng nhìn con gái thì cũng không đành trách, đó là đứa con ông đã hết lòng thương yêu, cũng tại ông nên cô mới khổ, nhưng mà loại chuyện này thật sự ông không thể chấp nhận, ông sợ con gái ông không chịu được miệng đời, cô còn quá trẻ để hiểu áp lực của dư luận, cùng định kiến phát nghiệt của xã hội. Họ sẽ lên án mối quan hệ đó. Họ ai chấp nhận được việc anh sâu và anh chồng như thế? Tại sao không phải là ai khác, mà lại là cậu ta chứ? Con cũng không biết được. Dù biết là sai trái, nhưng con không kiểm chế được trái tim con ba à. Ba hãy hiểu cho con. Con là con của ba, không lẽ ba không hiểu. Nhưng nếu con chọn cậu ta thì con đường đó sẽ rất khó khăn và trông gai. Con chấp nhận, Chỉ cần được ở bên cạnh anh ấy thôi, bà. Ông Hùng biết không thể ngăn cản con gái nên nói. Con xuống dưới nhà gọi cậu ta lên cho ba. Tầm ăn lò, ông sẽ gây khó dễ nên nói. chỉ vậy ba? Con cứ nghe ba. Nghe vậy cô đành đứng lên, trên mặt vẫn ướt nước mắt và đi xuống nhà. Đến phòng khách không thấy khắc phạm đâu, còn nghĩ anh đã đi đâu thì khắc phạm vào đến. Thấy cô khóc thì lo lắng hỏi. Có chuyện gì vậy? Bà biết chuyện của tụi mình rồi. Bà muốn anh lên nói chuyện. Khóc phàm đưa tay lên, lau đi nước mắt trên mặt cô. Anh biết sớm muộn gì, mình cũng phải đối mặt. Nên đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Chỉ là tội cho cô mà thôi. Anh trấn an. Em yên tâm, đừng nghĩ ngội gì cả. mọi chuyện đã có anh gánh vác. Tâm An chỉ biết tin tưởng vào anh mà thôi. Dạ. Sau đó Khác phàm hướng lên lầu đứng trước cửa phòng một lúc, rồi mới đưa tay lên gõ cửa. Nghe bác muốn tìm con. Bên trong ông Hùng nói vọng ra. Cậu vào đi. Khác Phạm mở cửa đi vào, bước đến gần thì ông Hùng lên tiếng. Cậu ngồi xuống đi. Khác Phạm ngồi xuống ghế đối diện với ông, anh vẫn rất điểm tĩnh, lúc này ông Hùng mới hỏi. Con gái tôi đã nói chuyện giữa nó và cậu cho tôi biết. Tôi muốn biết cậu suy nghĩ gì khi mà đặt con bé vào hoàn cảnh như thế, cậu thương nó hay là đang hại nó. Con yêu cô ấy, tình yêu thì không thể dùng từ đúng sai để mà nói. Nhưng mà cậu có nghĩ đến cả cậu và nó sẽ đối mặt với những gì không? Còn rõ hơn ai hết, con nghĩ mình có thể bảo vệ được cô ấy cũng như tình yêu của bọn con, cho nên con mong bác có thể chấp nhận đồng ý cho chúng con. Cậu muốn tôi đồng ý thế nào hả? Mặc cho con gái mình lao vào mối quan hệ trái luân thường đạo lý hay sao? Từ khi khắc huy về sẽ như thế nào? Mọi chuyện đó con sẽ giải quyết ổn thỏa, nên bác cứ yên tâm. Ông Hùng nghe vậy thì thở dài mà nói. Tôi mong cậu nói được sẽ làm được. Tôi chỉ có mỗi đứa con gái này, tôi thương nó hơn bất cứ thứ gì. Cho nên càng không muốn nó khổ. Tôi đã sai một lần, mà để nó phải gánh thay khi tương lai còn đang rộng mở tôi không phải phản đối gì, nhưng tôi muốn cậu phải chắc chắn bảo vệ cho con bé. Điều đó thì con xin hứa. Được rồi, cậu ra ngoài đi. Khóc Phạm đứng dậy đi ra khỏi phòng. Vừa mở cửa thì đã thấy tâm an đứng sẵn, cô bội hỏi. Sao rồi anh? Ba nói gì? Khóc Phạm vốn định trêu cô, nhưng mà thấy trên khóe mắt vẫn còn vương dòng lệ thì không đỡ. Anh ôm lấy cô vào lòng rồi nói. Ba nói anh phải hứa, bảo vệ chăm sóc cho con gái của ông. Không được để em tổn thương dù là một chút, nếu không thì anh sẽ không xong với ông. Vậy là ba đồng ý rồi đúng không anh? Có thể xem là vậy. Tâm An nghe xong thì vui mừng. Cô cứ sợ ba sẽ ngăn cấm chuyện của hai người, vì lúc nãy thái độ của ba rất tức giận. Em đó, nín đi không được khóc nữa. Nếu để ba em thấy sẽ trách anh cho mà xem. Tâm An khỉ khịt mũi rồi cười, Nụ cười của niềm vui thật sự, cô vẫn luôn lo khi ba mình biết chuyện, thì sẽ giận dữ và mắng chửi cô. Nhưng ngược lại thì không phải vậy, Làm cô cũng nhẹ nhõm phần nào, nhưng phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, đó là Khóc Huy và bà Thanh. Nhưng cô tin tưởng ở anh, cũng như cả hai có thể vượt qua tất cả. Sau đó thì cả hai ở lại ăn cơm trưa, bữa cơm có thể nói là khá im ắng, ông Hùng thì không nói gì nữa. Nhưng cả hai cũng hiểu, mà tiếp chế lại, Bà Vũ làm rất nhiều món mà Tâm An thích, dù rất ngon nhưng cô ăn không được nhiều. Ăn cơm xong thì Tâm An cùng khắp phàm ra ngoài vườn chơi, cô ngồi trên chiếc xích đu còn anh thì đứng ở phía sau đẩy. Giữa khung cảnh trong xanh cùng sắc màu của những bông hoa đang nổi rộ, là hình ảnh thơ mộng lãng mạn của cả hai, Tâm An vui vẻ mà cười rất tươi. Đà vai trắng của cô đang tung theo chiếc xích đu lên xuống. Từ trên lầu ông Hùng nhìn xuống thì chứng kiến tất cả. Nhìn nụ cười sẵn sỡ của con gái, thì ông đã hiểu những lời cô nói lúc nãy. Bà ơi, tôi mong là con mình sẽ mãi cười như thế. Trên trời bà phải phù hộ cho con. Bích cùng bà Hạnh về bên nhà ngoại, thì cô xin phép đi làm. Còn bà Hạnh khi người nhà hỏi đến, thì bà cũng kể lại hết tất cả cho ba cùng vợ chồng em trai mình nghe ông Hải em trai bà hạnh rất bức xúc cho chị gái nên nói không ngờ anh ta lại là con người tệ bạc như vậy sao bây giờ chị mới nói Tại chị nghĩ cho vick gì, không muốn con bé phải chịu tổn thương vợ ông Hải cũng là người hiểu chuyện cũng là thân phận phụ nữ nên đồng cảm hơn ai hết em hiểu là một người mẹ luôn nghĩ cho con mình nhưng là đến bước này chị kết thức như vậy là đúng nhà này vẫn là nhà của chị nên chị với Bích Chi cứ về đây sống. Vợ em nói đúng, không ai bỏ chị đâu. Bà của bà Hạnh lúc này mới nói, hai em con nói phải, con vẫn là con gái của bà. Nhà này vẫn luôn rộng mở chào đón, mẹ con của con. Bà Hạnh xúc động trước tình cảm của hồi thân trong gia đình mình. Con cảm ơn bà, chị cảm ơn vợ chồng cũ. út. Chị hai đừng nói vậy, để em kêu người dọn phòng cho chị và Bích Chi mà em nghĩ không thể tẩy yên cho anh ta lộng hành như thế. Bao nhiêu vốn, mà nhà mình đưa cho anh ta làm ăn, vậy mà không nghĩ tình đối xử với chị như thế. Đã vậy con nghĩ mình nên lấy lại tất cả. Em đừng làm thế. Chị vẫn còn nghĩ cho con mồi bội bạc đó sao chị hai? Không phải, chỉ là hai tửa khác nhau. Bốn em đã cho ông ấy thì cứ tư theo thỏa thuận đi. Còn chuyện riêng của chị thì để chị giải quyết. Mà không muốn ông ta làm phiền mẹ con chị, thì chị cũng hứa không để nhà mình gây khó dễ trong chuyện vốn. Chị thật là... Vợ ông Hải lúc này nói, anh cứ nghe theo chị hai đi. Vợ con nói đúng đó, trước tiên giải quyết cho xong chuyện vợ chồng của chị hai con, rồi sau đó hãy tính đến chuyện vốn. Dạ ba, thôi chị theo em lên phòng nha. Và hãy đứng lên theo vợ ông Hải lên lầu, còn ông Hải cũng đi làm, trong lòng rất bức xúc cho chuyện chị hai mình nên ông cũng ngấm ngầm phải đòi lại công bằng cho bà Hạnh, theo cách riêng của mình. Bức Chi đến công ty với tâm trạng không mấy vui vẻ. Cô gật đầu chào hỏi mọi người xong, thì đi vào phòng làm việc của mình. Dĩ Kiệt đã đến từ trước. Kiến Văn vô sau Bức Chi, sau đó anh đi đến phòng của Dĩ Kiệt. Do tối qua đã thành công trong việc tỏ tình với Trúc Thi, nên tâm tình Kiến Văn có thể nói rất vui vẻ. Người đẹp của cậu đến rồi kìa. Sĩ Kiệt ngước đầu lên hỏi Mới sáng cậu nói linh tinh gì đó Chẳng phải cậu đang trông ngắm người ta đến đó sao Sĩ Kiệt đúng là đang chờ đợi Bích Chi đến Anh lo lắng cho cô vì chuyện tối qua Chuyện của tôi cậu đừng lo Mà nay sao nhìn cậu khác thế Kiến Văn cười hỏi Cậu cũng nhận ra hả Thật ra thì Người khi yêu ai cũng sẽ yêu đời hết cả Tôi cũng không ngoại lệ Ý cậu là sao Tôi cũng báo tin cho cậu vui. Tôi đã tỏ tình với Trúc Thi và em ấy cũng nhận lời rồi. Bây giờ tôi phải sửa kêu cậu bảo anh hai là vừa. Cậu mơ đi. Tiếng anh hai đó không phải muốn gọi là gọi đâu. Này, ý cậu là sao hả? Thì còn phải xem thái độ của cậu nữa. Sĩ Kiệt đứng lên rời khỏi bàn làm việc và đi ra khỏi phòng, mặc cho kiến văn nhìn theo mỏ ngơ ngác. Cậu đừng tưởng ỉ mình là anh của em ấy mà lên mặt với tôi nha. Sĩ Kiệt đến trước cửa phòng làm việc của Bích Chi thì gõ cửa. Cốc cốc cốc. Vào đi. Bích Chi đang xem lại vài mẫu cô mới thiết kế. nghe tiếng cửa mở cô ngước lên, thấy Sĩ Kiệt thì hỏi. Anh tìm tôi có việc gì không? Tôi chỉ muốn hỏi thăm xem em đã ổn chưa? Bích Chi cũng cảm kích anh rất nhiều, vì tối qua đã bên cạnh cô, làm chỗ dựa cho cô. Tôi ổn rồi cảm ơn anh. Vậy thì tốt rồi, chuyện gì cũng có cách giải quyết hết nên em đừng suy nghĩ nhiều. Tôi biết rồi, mà tôi có lên vài bộ thiết kế. Anh đến xem thử được không? Dĩ Kiệt đi đến chỗ cô. Anh cúi xuống xem thì vô tình bích chi lại ngước lên. Mặt cô và anh gần như chạm vào nhau. Xây phút đó cả hai như bất động, giống như có tia biển chạy qua. Cô mặt đỏ cả lên, còn Dĩ Kiệt cũng lung túng không kém. Xin lỗi, không có gì đâu. Với mẫu này rất cá tính, Phù hợp với tiêu chí của công ty, em cứ đưa qua cho kiến văn xem phê duyệt. từ tôi hoàn thành xong sẽ đưa. Ừ. Sĩ thiệt đứng tần ngần, vốn anh muốn định hẹn cô đi ăn tối, nhưng không biết mời lời thế nào. Còn Bích Chi cũng ngỏ ý mời anh bữa cơm, thay cho lời cảm ơn. Cả hai đều im lặng, đến khi mở lời thì lại cùng lúc đồng thanh. Anh! Em! Có gì anh nói trước đi? Anh nói đi! Bích Chi nghe vậy thì nói. Thật ra tôi muốn mời anh bữa cơm. Sĩ Kiệt không ngờ cả mình và cô lại cùng một suy nghĩ như thế. Đây có thể xem là thần sao cách cảm không? Nếu vậy, mình hẹn tối nay nha. Cũng được. Thôi, em làm việc đi nha. Bích Chi gật đầu, còn Sĩ Kiệt thì rời đi. Khi anh đã đi khỏi, thì Bích Chi sờ mặt mình, vẫn còn nóng do sự va chạm lúc nãy. Trái tim cô vẫn còn đập rất nhanh trong lồng ngực. Cô không hiểu đó là thế nào. Còn dĩ kiệt trở về phòng mà hí hừng vì cuộc hẹn tối nay. Anh vừa đi và huyết xáo, khiến ai nhìn thấy đều khó hiểu. Bà Hồng ở nhà mà không thể yên, phải đang chờ ông Tòng về để hỏi rõ mọi chuyện. Lúc này ông Tòng đã về đến. Bên cạnh còn có bảo quyên. Cô khoát lấy tay ông ta, mà ống ẻo, vừa xuống xe thấy ngôi biệt thự tao đùng thì tráng ngợp. Không ngờ là mình gặp phải hố vàng to như thế. Nhà anh đẹp quá. Ông Tòng tự hào đưa tay nhéo má của bảo Quyên nói. Từ nay đây em sẽ là nữ chủ nhân của ngôi nhà này. Thật sao, đương nhiên rồi. Quan trọng em sáng sinh cho anh thằng con trai. Người ta biết rồi mà. Sau đó ông Tòng đưa cô vào trong nhà. Bà Hùng vừa thấy cả hai thì kinh ngạc. Đây là ai vậy? Ông Tòng không vội trả lời bà, mà nói với Bảo Quyên. Đây là mẹ của anh. Bảo Quyên liền mỉm cười ngọt ngào gọi. Con chào mẹ ạ. Bà Hồng dù trước rồi không hề phản đối việc con trai phóng túng bên ngoài, nhưng mà dẫn về nhà thì bà không thể chấp nhận. Tôi không dám nhận. Nhận thấy thái độ của bà Hồng không thích mình, nhưng Bảo Quyên vẫn mặc kệ. Cô ta không để tâm, mà nũng nịu nói với ông Tòng. Phòng mình ở đâu, anh đưa em đi xem đi. Trường lòng người đẹp, ông Tòng không tính xỉa đến mẹ mình nói. Được rồi, để anh đưa em lên xem. Dạ. Bà Hùng tức giận trước thái độ không xem mình ra gì của con trai, mà nói. Còn có nghe mẹ hỏi gì không hả? Đây là ai, tại sao lại đưa về nhà mình? Đây là Bảo Quyên, người sẽ xin cháu trai cho mẹ đấy. Thôi có gì nói sau, để con đưa cô ấy lên phòng trước đã. Nói rồi ông Tòng ôm eo Bảo Quyên đi lên lầu. Bà Hồng vô cùng tức, với bà không phải ai muốn bước trên vào nhà này cũng được, hơn hết bà nhận ra rõ bảo quyên, chỉ là loại gái ham tiền, dù với con sâu bà có hả khác, nhưng cũng được bà cưới hỏi đàng hoàng, hơn hết là môn đăng hộ đối, bà nghĩ phải khuyên can con trai mới được. Đến chiều thì tâm an và các hàm xin phép ra về, lúc này trong xe cô vẫn lo lắng, cho tay anh bị thương. Sau lúc chiều sới đất trồng hoa cùng với cô, nhìn anh mặt lớn tấm mồ hôi mà cô sát, ai có thể nghĩ, đường đường một chủ tịch lại đi làm mấy chuyện đó. Cầm lấy tay anh cô hỏi, anh còn đau không? Khóc phàm đang lái, nhưng vẫn nở nụ cười vì sự quan tâm của cô. Chỉ là vết thương nhỏ thôi, em đừng quá lo. Em đã nói để anh làm cho mà anh cứ dành. Thà anh để mình bị thương anh đau một, chứ đổi lại là em thì anh đau gấp trăm lần. Tâm An xúc động nhìn anh mỉm cười hạnh phúc. Lúc này vô tình nhìn ra bên đường. Cô thấy có rất nhiều người đang cầm đèn hoa đăng, hướng đến phía sông Sài Gòn thì hỏi. Hôm nay ngày gì mà nhiều người cầm đèn thế? Hình như là lễ vu lan báo hiếu. Ngày vậy Tâm An mới nhớ ra. Thì ra đã bước vào tháng 7. Chết rồi đầu óc cô sao ấy. Cả ngày lễ quan trọng cũng không nhớ. Mình cũng đến đó thả đèn đi anh. Ừ. Khác phàm chiều theo cô tìm chỗ đậu xe, rồi cả hai xuống đi bộ hòa theo dòng người. Trước đó cũng đến một ngôi chùa ở gần đấy để thắp hương. Cô cầm lấy một đèn hoa đăng đưa cho anh. Anh cũng ghi lời cầu nguyện lên đi. Mình em ghi được rồi. Không được, anh cũng ghi cùng em đi. Khác phàm nghe vậy thì chiều theo cô. Thật ra trong lòng anh luôn có một câu hỏi cần đáp án, nhưng anh lại không muốn hỏi bà Thanh. Đó là ba mình là ai? Dù vậy anh cũng không đi lên đèn thay vào đó, là lời cầu sức khỏe bình an cho người con gái bên cạnh mình thôi. Còn tâm an thì nguyện cầu sức khỏe cho ba, và những người thân yêu, cũng như mong mẹ trên trời sẽ soi sáng con đường phía trước của cô và anh. Hòa theo dòng người, cả hai cùng tên đèn của mình thả trên sông, giữa khung cảnh lung linh của hàng ngàn ánh đèn hòa trong cảnh tên, nhìn thật hiền ảo. Sau đó cả hai mới lên xe để về nhà, lúc xuống xe thì góp phạm hỏi. Lúc nãy em đã cầu nguyện điều gì? Tâm An làm vẻ bí mật, không nói anh biết đâu. Với anh mà còn dám bí mật nữa hả? Nếu vậy anh phải phạt em mới được. Cảm nhận mùi nguy hiểm, Tâm An liền bỏ chạy nhanh vào nhà. Cô không hề nhận ra điểm bất thường, đến khi vào phòng khách thì cô kinh ngạc khi thấy một người. Chịu về rồi à? Tâm an không ngờ bà Thanh đã trở về, thái độ của bà cũng rất khó chịu, khi nhìn cô khiến cho cô hơi sợ. Khóc phàm lúc này vừa vào đến, không để ý thấy bà Thanh, nhìn cô đứng tần gần như thế thì nói. biết chạy không khỏi nên em tự mình đứng yên chịu phạt hả? Hai đứa đi đâu đến giờ mới về, nhà thì vắng tanh không có ai hết. Bà son với con mai đâu? Lúc này khóc phàm mới thấy bà Thanh mà hỏi. Mẹ! Mẹ về khi nào? Sao không nghe mẹ báo trước? Mẹ mới về thôi, sao Khắc Huy khôi phục tốt, nên đặt tay máy bay về luôn, mà con còn chưa trả lời mẹ đấy. À, bà Son với Mai xin về quê ít hôm, chắc sắp lên rồi, hôm nay ngày nghỉ nên con đưa Tâm An về bên nhà thăm bác. Ngày xong bà Thanh hướng đến Tâm An nói. Hình như không có tôi ở nhà rồi, cô tự do thoải mái quá nhỉ? Khắc Huy ở trên phòng, cô coi lên chăm sóc cho nó đi. Cô ngay vậy thì nhìn qua các phàm, mối đây có lẽ cô vẫn còn có thể vui vẻ không nghĩ ngợi. Bên cạnh anh, thì phút chốc đã thay đổi, khi mà bà Thanh cùng Khắc Huy đã trở về. Việc sớm muộn cô và anh phải đối mặt, nhưng mà đột ngồi thế này thật sự cô có chút ngỡ ngàng không kịp thích ứng. Dạ, con biết rồi ạ. Đầm ăn lùi thủi đi lên lầu với những bước chân nặng nề. Khắc Phàm hiểu tâm trạng của cô nên anh cần phải nhanh chóng giải quyết rõ ràng để cô không phải khó xử. Con ngồi xuống đi, mẹ có chuyện cần nói. Khắc Phàm đến sofa ngồi xuống. Mẹ có chuyện gì à? Mẹ vừa nghe trợ lý báo cáo về kiều đến tập đoàn mình làm cố vấn là thế nào? Cũng không có gì đâu mẹ. Mẹ đã nói với con từ trước, mẹ có thể ngồi vững trước ghế chủ tịch và đa phần nhờ vào giám đốc thái. Nên mẹ muốn con củng cố quan hệ với bên đó, đặc biệt là bồi dưỡng tình cảm cùng Kiều. Nó là con bé, sỏi, lại xinh đẹp, sức xứng với con. Lần này mẹ về muốn con và Kiều có thể tiến xa hơn. Chuyện quản lý tập đoàn, con đã nhận lời mẹ, nhưng riêng việc tình cảm của con. Con mong mẹ đừng sắp đặt hay sen vào, nếu không có gì con lên phòng trước. Pháp Phạm nói xong thì đứng lên, bỏ đi về phòng, và Thanh tức giận trước thái độ của anh mà nói. Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi, mà con lại nói vậy với mẹ. Tâm An lúc này đứng trước cửa phòng Khắc Huy mà giao dự. Cô không biết phải đối diện cùng anh như thế nào. Qua một lúc thì cô mới hít thở sâu một hơi, rồi mới đưa tay lên, mở cửa, đi vào. Khắc Huy lúc này đang đứng trong phòng, hồi hộp chờ giây phút gặp lại cô. Anh đã cố gắng rất nhiều để có thể tự đi lên bằng đôi chân. Cuối cùng thì ông trời cũng không phụ người có lòng. Nôn nóng quay về, nên sau ca vỗ thuật, pháp Huy đã cố gắng tập lý. Sau đó kêu bà Thanh, đặt vé máy bay để về ngay. Còn Tâm An nhìn thấy pháp Huy đã bình phục thì không khỏi mừng cho anh. Chúc mừng anh. pháp Huy quay lại nhìn cô, nhìn cười nói. Cảm ơn em, anh không nghĩ là sẽ hồi phục vụ nhanh như vậy. Đó là nhờ vào sự kiên trì cố gắng của anh. Bây giờ anh có thể tự tin bên cạnh lo cho em rồi. Khắc Huy đi đến đưa tay định chạm vào người tâm an, nhưng đã bị cô né tránh. Anh có hơi hụt hẫng, nhưng anh sau đó thì suy nghĩ, chắc cô chưa quen, nên cần có thời gian. Thời gian qua em ổn chứ, công việc có tốt không? Có thể nói rất tốt. Anh nói mẹ. Sẽ vào tập đoàn để phụ anh hai, lúc đó mình sẽ có thời gian gần gũ nhau nhiều hơn. Tâm an khi ở gần khắc Huy mà nói cô rất căng thẳng. Không còn như lúc trước nữa, cái cảm giác chẳng khác nào một người mang tội vậy. Thôi, muộn rồi anh nghỉ ngơi đi, em về phòng. Tâm An quay người bước đi thì phải sựng lại khi Pháp Huy nói. Anh nghĩ em và anh đã là vợ chồng rồi, thì không cần phải ở riêng nữa. Cô im lặng không nói gì mà bước nhanh hơn, đến khi cánh cửa đóng lại thì mới sáng thở. Cô nghĩ cần phải sớm nói rõ mọi chuyện với Pháp Huy trước khi sự việc đi cả xa về phòng mình cô vừa mở cửa ra thì đã có lực kéo mạnh khiến mặt cô đập phải vật cứng chẳng khác gì bức tường lúc này mùi hương quen thuộc sộc vào mũi cô nhận ra đó là anh sao anh lại ở đây lỡ như ai thấy thì sao hả pháp phàm ôm cô vào lòng ôn nhu nói anh nhớ em tâm an cũng vòng tay ôm lấy anh thật sự trong lòng cô đang bất an Cô cố tìm sự an toàn từ chính người đàn ông của mình. dựa đầu vào ngực anh cô thở thẻ. Mẹ và Khóc Huy trở về rồi mình tính sao đây? Thật lòng em rất sợ. Cứ thế như bản thân gây ra một tội ác vậy. Khóc phàm vội chấn an. Em đừng lo, anh sẽ nói với mẹ chuyện của chúng ta. Như thế được không anh? Sao lại không được? Dù thế nào thì em vẫn là con dâu của mẹ mà. Tâm An chỉ sợ bà Thanh sẽ không chấp nhận. Nhưng mà cô vẫn có sự tin tưởng ở anh, chỉ bên anh như thế này cô mới cảm thấy được an tâm mà thôi. Nhưng cô không biết gió đã bắt đầu thổi, từng cơn sóng nhẹ nhàng cũng nổi lên, báo hiệu cho một cơn bão lớn sắp đến. Cùng lúc, ở một nhà hàng, Sĩ Kiệt cùng Bích Chi đang ngồi dùng bữa tối. Trong suốt buổi ăn, gần như cả hai đều im lặng, có rằng cũng chỉ là những câu xã giao bình thường. Giống như có điều gì ngại ngùng cách giữa cả hai vậy. Khi ăn xong thì Bích Chi nói. Đây là tôi mời nên để tôi thanh toán nha. Sao được chứ? Tôi là đàn ông. Ai lại để phụ nữ như em trả tiền chứ? Sĩ Kiệt nói xong hiền gọi phục vụ đến. Rồi tôi thả thanh toán. Bích Chi ngại mà nói. Lần trước tôi nợ anh trước túi. Giờ thêm bữa ăn hôm nay nữa. Em có thể đừng xem đó là nợ mà là cái duyên được không? Bích Chi e thẹn không nói gì. Lúc này người phục vụ mang thẻ gửi lại cho sĩ kiệt. Bích Chi liền nói: bây giờ chúng ta về nha. Hôm nay trời đẹp mình đi dạo chút nha. Cũng được. Cả hai rời khỏi nhà hàng thì đi bộ trên phố. Trời tối nay bầu trời đầy sao. đã lâu rồi Bích Chi mới có thời gian chậm rãi tận hưởng như thế này. Cô sang tay ra như muốn ôm trọn tất cả vậy. Vô tình vấp phải gì đó dưới đường sáng ngã, thì sĩ kể đầu phía sau đã nhanh tay đỡ cô. Trong người anh bích chi đỏ mặt, tim đập nhanh, cô nhanh chóng rời khỏi mà nói. Cảm ơn anh. Lúc này có cậu bé tầm 10 tuổi cầm giỏ hoa đi đến. Anh ơi, mua hoa cho bạn gái xinh đẹp đi ạ. Từ tối đến giờ em bán ế quá. Ở nhà mẹ em lại bệnh mấy ngày chưa có mua thuốc. Anh ủng hộ giúp em nha. Bích Trì định lên tiếng giải thích thì dĩ kiệt phong số nói. Vậy anh sẽ mua hết số hoa này cho em. Tiền thừa không cần thối lại. Đem về mua thuốc cho mẹ nha. Coi như anh cho một đứa bé hiểu chuyện ngoan như em. Cậu bé vui mừng xíu dít. Xí. Em cảm ơn anh ạ. Em chúc anh và bạn gái có buổi hẹn hò vui vẻ. Cậu bé nói xong thì hớn hở chạy về nhà. Bích Trì lúc này mới nói. Nhìn cậu bé thật tội nghiệp. Trong xã hội này đúng là còn rất nhiều mảnh đời đáng thương. Có thể khi bước lên không bằng ai, chứ nhìn xuống mình lại hạnh phúc hơn nhiều người. Em nói đúng, bởi vậy chúng ta đừng tự ti hay tủi thân, cho mình là đáng thương nhất, tặng cho em. Vích trì bất ngờ nhìn giỏ hoa chị kiệt đưa cho mình. Cô vui vẻ nhận lấy. Cảm ơn anh, hoa rất đẹp. Nó đẹp như em vậy. Vích trì thẹn thùng không biết làm gì ngoài trốn tránh cô cầm lấy hoa trên tay, đặt từng bước chân xuống những u gạch dưới đường, mà nhắc lò cò giống như khi còn nhỏ. nhìn cô vui vẻ vô tư chẳng khác gì đứa trẻ, sĩ kiệt mị mẩn say sưa dõi theo cô. trên miệng anh bất giác cũng mỉm cười. anh khi nhỏ có chơi trò này không? Bích chị quay lại thì thấy anh đang nhìn mình, nụ cười ấm áp chẳng khác nào ngọn lửa giữa tinh tung lạnh giá. lòng cô sạt xà sào một cảm xúc khó tả. Giờ mình về nha, cũng muộn rồi. Sĩ Kiệt bừng tỉnh nói, Ừ, tôi đưa em về. Cả hai người cùng nhau đi trên con đường đêm, đã thưa thớt người quay lại. Bóng họ in hẳn xuống đường, do phản chiếu của những ánh đèn. Gió đêm nhẹ thổi, có thể cảm nhận được cái lạnh mà cánh tay rắn chắc kia. Tự lúc nào đã đặt lên chiếc eo nhỏ nhắn, không có sự bài xích, ngoài nụ cười e ốc trên mặt họ, cả hai dần khuất theo cuối con đường. Sáng hôm sau, Tâm An phải dậy sớm, làm bữa sáng cho cả nhà. Bà Son cũng báo trưa nay sẽ lên đến. Trong bữa ăn lúc này, bà Thanh lên tiếng. Hôm nay Khóc Huy sẽ đến tập đoàn để phụ giúp con. Con coi sắp xếp cho em. Con biết rồi. Khóc Huy nhìn qua Tâm An nói. chút em đi cùng xe anh đến tập đoàn nha. Thôi, để em tự đi taxi được rồi. Không mọi người thấy lại bàn tán. Có gì đâu. Dù sao em chuyện em là vợ anh, sớm muộn gì mọi người cũng biết mà. Việc đó cứ để sau đi, hiện tại em cũng mới cô làm không lâu. Tâm An chẳng biết làm gì ngoài né tránh. Bà Thanh thấy vậy thì nói. Cô là vợ nó thì nên đi cùng nó, tôi sẽ mở buổi tiệc rồi giới thiệu cô là con sâu. Tôi đây cũng vì pháp huy mà thôi. Vừa nghe lời bà Thanh nói, thức ăn trong cổ họng cô như mắc lại. Cô lắng cô mới nuốt xuống được không thể tiếp tục ăn nữa cô đứng lên. còn gì phép đi làm trước. Tâm An đứng lên bỏ nhanh đi ra ngoài, Khắc phàm cũng ra theo sau đó. Đến sân anh níu tay cô lại. Em lên xe đi. Mặt cô giờ ướt nước mắt, lắc đầu nói. Tự em đón taxi được rồi. Nói rồi Tâm An đi hẳn ra ngoài cổng, bắt một taxi rồi lên xe. Khắc Huy cũng từ trong nhà ra đến. Hình như cô ấy tăng cố né tránh em thì phải, em đã cố gắng để có thể sánh bước cùng cô ấy. Như đã như ý nguyện, thì em lại cảm giác cô ấy, dần xa tầm tay em. Em có nhớ những gì em đã nói trước đây không? Nếu có người cho cô ấy hạnh phúc, em sẵn lòng vui vẻ chúc phúc, anh mong em nhớ những gì mình đã nói. Khóc Hàm nói xong thì hướng đến xe, một cửa ngồi vào rồi lái đi, còn pháp Huy thì vẫn đứng đó. Lời anh trai nói không phải anh không nhớ, chỉ là hiện tại anh có thể bảo đảm lo được và cho cô hạnh phúc, nên không cần phải cần đến ai cả. Lúc này ở tập toàn Phan Thuận, khắp đi cùng Tâm An vào phòng họp, còn có thêm khắp huy, anh giới thiệu em trai với vai trò phó chủ tịch, với các cổ đông, đứng lên anh phát biểu. Cuộc họp hôm nay, tôi muốn thông báo, từ nay khắp huy em trai tôi sẽ đảm nhận chức phó chủ tịch của tập đoàn, mong mọi người sẽ ủng hộ, cũng như góp sức cùng nhau đưa tập đoàn càng thêm phát triển lớn mạnh. Nhìn qua khắc huy hiểu ý nên anh đứng lên nói. Tôi biết mình vẫn chưa có kinh nghiệm, nhưng tôi hứa sẽ cố gắng học hỏi, để không phụ lòng tín nhiệm của chủ tịch và những cổ đông dành cho tôi. Sau đó chàng pháo tay vang lên, cũng như chào mừng khắc huy. Ông tổng nãy giờ vẫn im lặng không nói gì. An họp mọi người dần rời đi hết. Lúc này ông Tòng mới đứng lên, đưa tay về Khắc Huy. Chào mừng con đã bình phục và gia nhập tập đoàn. Chú rất vui. Khắc Huy cũng hiểu rõ lòng dạ của chú mình, nên lãnh đạo nói. Cảm ơn, nếu đó là lời thật lòng của chú. Ông Tòng mặt cứng nhát, nhưng vẫn cố nở miệng cười, rồi rời đi với ý ngầm trong bụng. Hai em mày định hợp sức đẩy tao đây à? Hãy chờ đó, cuộc chiến chỉ mới bắt đầu thôi. Khi ông Tổng đã khuất thì Khắc Huy mới nói. Ông ta vẫn giả tạm như vậy. Ông ấy không hề đơn giản, em phải cẩn trọng. Em biết rồi, vậy Tâm An làm thư ký cho anh hả? Giờ em cần người bên cạnh, hay anh để Tâm An phụ giúp em đi? khắc Hàm nhìn qua Tâm An, như để cô tự đưa ra lựa chọn. Em quen với công việc hiện tại rồi, nên nếu phụ anh e rằng hơi khó... Khắc Huy vốn muốn gần gũi bồi đắp cùng cô, nhưng nghe vậy cũng không ép. Vậy thôi, em cứ tiếp tục công việc trước giờ đi. Vậy thôi, em xin phép về phòng trước. Cô đi rồi thì khắc phàm nói. Để anh tương đến phòng làm việc. Cảm ơn anh hai. Kiểu lúc này ngồi trong phòng mà mặt rất khó coi, cô vẫn luôn nhớ đến hình ảnh thân mật của khắc phàm cùng tâm an và sự lạnh lùng của anh. Dù cố tìm cách nhưng cô vẫn chưa thể nghĩ ra buồn vực nên cô đi ra khỏi phòng. Lúc này vô tình thấy tâm an đang đứng ở lối cầu thang một mình. Bốn tâm an định về phòng, nhưng mà đột nhiên tâm trạng không được thoải mái. Khi từ chối, đề nghị của khắc huy, nên cô muốn tìm chỗ yên tĩnh để ổn định. Kiểu lúc này trong đầu nảy lên một ý nghĩa độc ác, nó quanh không thấy ai, nên cô ta từ từ bước đến gần. Tâm an vẫn không mảy may phát hiện, kiều đến càng gần thì tư tay lên, sau đó dùng sức đẩy mạnh, khiến tâm an bất ngờ mà mất thăng bằng, cả người trao đảo. cô nhanh tay nắm vào thành lan can, bám được, nhưng đầu lại va một cái thật mạnh vào tường, máu tuôn ra xối xả. kiều thấy vậy bội bỏ chạy khỏi nơi đó, còn tâm an ngồi quỵ xuống, đầu óc chóng váng, cô cảm giác ướt ướt nên đưa tay lên đầu, bàn tay cô một màu máu đỏ. Cô cố gắng ruộng dậy đứng lên đi, nhưng tới hành lang thì mọi thứ tối sầm lại. Cô ngã ra bất tỉnh, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cô nghe tiếng ai gọi mình. Tâm An Khóc Phạm đưa Khóc Huy đến nhận phòng làm việc, xong trong lúc về nơi làm, thì bất ngờ thấy tâm an ngất xỉu ở hành lang. anh nhanh chóng đến đỡ người cô lên, nhìn máu từ trên đầu chảy không ngừng thì sợ hãi. Anh cố gọi nhưng cô vẫn im lình bất động, nên bế cô lên đưa đi bệnh viện. Lúc xuống sảnh có rất nhiều người nhìn thấy. Ai cũng không biết chuyện gì xảy ra, mà chủ tịch của họ đang trông đáng sợ như thế. Ra đến cửa, anh đã nói lớn. Đem xe đến ngay đây cho tôi. Nghe thế trợ lý đang chạy theo, xem tình hình, nhanh đi đem xe đến. Sau đó khóc phàm đưa cô ngồi vào xe rồi chạy đi. Ông Thọng lúc này cũng vừa từ trong thang máy đi ra. Chứng kiến việc trước mắt, ông ta liền nói với người thân tính. Điều tra thư ký đó cho tôi. Nhìn bộ dạng lo lắng của khắc phàm, ông đã đoán được chút gì đó, về mối quan hệ của cả hai. Mà vốn ban đầu ông định mua chuộc tâm an để giúp mình, nhưng không ngờ cô lại không tìm đến. Hóa ra chuyện là như vậy, mà không phải cô đã nói mình có chồng rồi sao. Ông Tòng với suy nghĩ trong đầu mà nở nụ cười. Sao có kịch hay để xem rồi đây? Khắc Huy đang trong phòng ngồi xem tư liệu làm quen với công việc của tập đoàn. Trước kia anh không hề quan tâm tới, chỉ biết ăn chơi, rồi bị tai nạn, thì gần như không còn ý chí. Bây giờ đang bắt đầu nên phải cố gắng. Lúc này điện thoại anh reo lên, nhìn vào số gọi đến trên màn hình. Khắc Huy có phần mệt mỏi, tiếng chuông cứ đổ dài liên tục. Anh liền nghe máy, bên kia Huệ đã hỏi. Anh có thấy trong người có chỗ nào bất thường không? Thời gian còn điều trị bên nước ngoài đa phần đều là Huệ chăm sóc cho anh. Khi thấy Huệ cũng theo qua đây anh hơi kinh ngạc. Nhưng bà Thanh nói, để cô lo cho anh và sẽ yên tâm hơn. Với lại bà cũng bỏ tiền ra thê cô. Vì vậy Pháp Huy cũng không phản đối. Nếu như không có chuyện đó, có thể anh sẽ xem cô như một người bạn. Nhưng mà lúc biết cô có tình cảm với mình, thì anh thật sự khó xử và mất tự nhiên. Đó là một buổi chiều sau khi ca phẫu thuật thành công, và đang trong quá trình tập lý hồi phục chức năng, thì Huệ tể khắc huy dạo mát. Dừng lại ở trước sân bệnh viện, Huệ ngồi trên ghế đá đột nhiên hỏi. Anh định khi nào trở về? Tôi muốn càng nhanh càng tốt. Tại sao? Tôi không muốn cô ấy phải đợi lâu. Anh nói đến tâm an à? Tôi tôi thấy mình đã làm khổ cô ấy quá nhiều, dù sao đó cũng là vợ tôi. Bây giờ tôi đã sắp bình phục, tôi sẽ bù đắp cho cô ấy. Em thấy tâm an đối với anh, không phải xem như là một người chồng, hơn hết là càng không có tình cảm gì với anh hết. Đó là sao tôi đối xử tệ với cô ấy? Cho nên tôi muốn nhanh trở về để chuộc lại lỗi lầm cũng như hàn gắn tình cảm với cô ấy. Anh suy nghĩ đơn giản vậy sao? tình cảm rất khó nói. đều đã không yêu thì dù thế nào kết quả cũng như vậy. Khắc Huy không lẽ anh không nhìn ra tình cảm mà em dành cho anh sao? Em vì anh tình nguyện từ bỏ rất nhiều thứ để bên cạnh chăm sóc anh. còn cái người anh cho là vợ, có hỏi hỏi han anh dù chỉ là một câu không? thực chất tâm an không hề thương gì anh cả. Khắc Huy nghe Huy nói thì tức giận. cô im đi, cô không biết cái gì cả. đúng, em không biết gì. Nhưng, em biết rõ em yêu, vậy mà sao anh luôn hở hữu cô tâm với em? Tôi với cô chỉ là người bệnh và một bác sĩ, nếu có hơn thì cũng chỉ là bạn bè, tôi mong cô đừng phá bỏ giới hạn của chúng ta, để rồi ngay cả tình bạn cũng không còn. Nói xong Khắc Huy tự tẩy xe vào trong, vậy vẫn đứng đó, mà khoái mắt đã dưng dưng nhìn theo anh. Sau khi lên máy bay trở về nước, thì Khắc Huy đã cố tình trốn tránh không muốn. Liên lạc với Huệ, không nghĩ hôm nay cô lại gọi. Tôi rất khỏe, cảm ơn cô, Giờ tôi rất bận nên không thể nói chuyện được. Anh đang cố tình né tránh em đúng không? Tút tú tút Bên kia đầu dây khóc Huy đã tắt máy, Huệ không ngờ anh lại đối xử với mình như vậy. Cô ôm mặt mà khóc ở trong phòng, yêu anh càng nhiều thì cô lại càng đau khổ khi bị cự tuyệt, mà cô không cam tâm, bởi có thời gian tiếp xúc nói chuyện. Cô biết tâm an không hề yêu anh. Lúc này có một y tá đến cửa phòng của cô gõ cửa. Vậy nhanh chóng lau nước mắt trên mặt, ổn định lại tâm trạng rồi nói. Vào đi. Người y tá để cửa vào rồi nói. Có bệnh nhân mới được vào cấp cứu, tình trạng tổn thương cùng đầu. nên trưởng khoa cho gọi cô qua hỗ trợ. Tôi biết rồi. Vậy đứng lên nhanh chóng theo y tá đến phòng cấp cứu. Sau khi về nước thì Huệ vẫn chưa có ý định đi làm, vì cô đang bất ổn trong tình cảm. Nhưng dưới đề nghị của người quen, nên cô đến phụ giúp xem như khơi khỏa. Huệ đến thì trực tiếp vào phòng cấp cứu. Khi ngang qua các phàm thì cô hơi ngờ ngờ, còn các phàm thì đang nóng ruột đứng đợi không yên, rồi lại đi đi lại lại. Anh mong cô sẽ bình ai, vì nếu như cô có gì thì thật sự, đó là điều anh không dám nghĩ tới cái cảm giác lúc này của anh cũng giống như mấy năm về trước, lúc mà biết cô bị nốt trong phòng, khi đẩy cửa xa cô bất tỉnh, gương mặt không còn chút huyết sắc. ngay lúc đó anh chỉ muốn giết người những kẻ đã hại cô. bên trong phòng cấp cứu huệ kinh ngạc khi thấy bệnh nhân lại là tâm an. lúc này trong đầu cô nhớ lại hình ảnh của các bà ở ngoài cửa, thì mơ hồ toán ra được chút ít. trưởng khoa thấy huệ ngẩn người thì nói bác sĩ huệ nhanh đến phụ đi. Dạ. Hơn nửa tiếng thì ca phẫu thuật đã xong. Hãy cùng trưởng Khoa ra ngoài. Các phòng liền tiến đến hỏi. Cô ấy thế nào rồi? Triều Khoa liền trả lời. Bùng đầu chỉ bị tổn thương phần mềm dẫn đến mất máu. Tình hình không quá nguy hiểm. Nhưng ra là ở đầu nên cần phải theo dõi thêm. Vậy tôi có thể vào thăm cô ấy được chưa? Bệnh nhân sẽ đưa qua phòng chăm sóc. Anh có thể đến đó. Cảm ơn bác sĩ. Sau đó Tâm An được đẩy ra, pháp Phạm liền đi theo, còn Huệ đứng cạnh nãy giờ vẫn luôn quan sát. Lúc này cô cũng theo phía sau của ai. Tâm An được đưa vào phòng, thì pháp Phạm ngồi cạnh túc trực. Anh nắm lên tay cô đặt lên môi mình, nhìn đầu cô băng vải trắng, mà anh đau lòng. Huệ nét bên ngoài thông qua u cửa kính, cô đã thấy hết. Sau đó thì quay người rời đi. Gần đến giờ nghỉ trưa Khắc Huy định gọi cho Tâm An để cùng cô đi ăn cơm. Nhưng mà gọi mãi không ai nghe máy hết. Khắc Huy đứng dậy rời khỏi chỗ làm việc mà ra ngoài. Vô tình gặp trợ lý của Khắc phàm thì hỏi. Phòng làm việc của thư ký An trên lầu à? Dạ, phó chủ tịch. Mà lúc nãy không biết thư ký An sao bị thương ngất xỉu. Chủ tịch đã đưa đến bệnh viện rồi. Đi lúc nào hả? Anh biết họ ở bệnh viện nào không? Dạ, tôi không biết ạ. Khắc Huy có hơi tiếc động nên nói lớn tiếng khiến trợ lý hơi sợ. Anh liền lấy điện thoại ra tự gọi cho anh trai, thì vừa hay có cuộc gọi đến. Công ai khác là Huệ, đang bực bội vì lo cho tâm A, nên vừa nhấn nút nghe Khắc Huy đã quát lớn. Cô gọi cho tôi làm gì nữa? Huệ nghe giọng anh thì xứng sở vài giây sau đó nói. Anh đến chỗ em đi, tôi không rảnh. Chẳng phải tôi đã nói rõ rồi sao? Nói xong thì Khắc Huy định tắt máy, nhưng bàn tay đã dừng lại khi nghe Huệ nói. Không lẽ anh không định đến thăm vợ mình à? Tâm An đang ở chỗ cô ra. Đúng vậy anh đến đây đi. Sẽ có bất ngờ lắm đấy. Cho tôi địa chỉ. Bệnh viện X em đợi anh. Khoa Huy tắt máy sau đó rời đi nhanh. Do gấp gáp nên anh không quan tâm đến lời của Huệ nói cho máy. Ra đến bãi đậu nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào. Rồi khởi động máy chạy đi. Ở trong phòng làm việc của mình, ông Tòng đang chéo chân mà nhàn hạ gõ tay xuống bàn, miệng còn ngân nga phải điệu nhạc, như đang chờ đợi điều gì sắp đến. Cạch! Cửa phòng vật mở, người thân tính của ông ta đi vào, ông tổng vội hỏi. Thế nào rồi? Người thân tình không kịp thở mà nói. Theo như điều tra thì Thư Kỳ An, là con gái của ông Hùng, từ là một doanh nhân có tiếng, nhưng sau đó gặp sự cố mà dẫn đến phá sản. Rồi thế nào? Sau đó thì Thư Kỳ An lấy chồng khi mới vừa tốt nghiệp ra trường. Đám cưới có thể nói là bí mật, vì hầu như không lộ ra ngoài. Ông Tổng nôn nóng không muốn đợi thêm mà hối thúc. Còn gì cậu nói nhanh đi, mà chồng cô ta là ai? Trật trùng hợp vì chồng của Thư Kỳ An là phó chủ tịch pháp Huy ạ. Ông Tổng ồ lên rồi cười lớn nói. Có chuyện đó sao? Đây hẳn là một tin tốt ngoài sức mong đợi. pháp Huy khắc phạm. Hai anh em nhà mày vậy mà dính vào một đứa con gái à? Em dâu anh chồng, thú vị thật. Còn Khắc Huy đến bệnh viện Huệ nói thì đi vào. Vừa đến cửa Huệ đã chờ sẵn. Cô ấy nằm phòng nào, tình trạng thế nào rồi? Coi anh kia có cần lo đến mức vậy không? Cô nói thế là sao? Đó là vợ của tôi. Không lẽ tôi không được lo? Huệ nổi nụ cười chế giễu, Em thấy anh đúng là một tên ngốc. Khắc Huy bực lên. Anh đang nắm lòng muốn nhìn thấy tâm an, nhưng mà Huệ lại nói những lời anh không thể hiểu được. Cô bị sao thế? Em không sao, chỉ là em tội nghiệp anh thôi. Lúc còn điều trị bên đó, anh luôn mong sớm quay về chỉ để gặp cô ta. Vậy mà ở nhà cô ta lại cắm sừng sau lưng anh. Cô biết cô đang nói gì không hả? Tôi cấm cô xúc phạm đến vợ tôi. Anh theo em vào trong đi, rồi sẽ thấy những lời em nói là đúng. Pháp Huy đi theo hệ vào trong bệnh viện. Ở phòng bệnh lúc này tâm an mơ mảng tỉnh lại. Mở mắt ra thì cô đã thấy anh đang ngồi. Bên cạnh, nắm chặt lấy tay mình, thì sự đau đớn cũng dần được xa dịu phần nào. Thế cô tỉnh pháp phàm vui mừng. Em tỉnh lại rồi, em có thấy đau ở đâu không? Để anh gọi bác sĩ đến khám lại cho em. Em không xa. Chỉ còn đau ở đầu thôi, em hơi khát nước. Em muốn uống nước. Các phàm vội lấy nước đến đút cho cô. Uống nước vào đôi môi cô cũng không còn khô khốc như nãy nữa. Lúc này Tâm An hỏi Anh đưa em vào bệnh viện hả? Ừ, khi anh đến hành lang thì thấy em ngất. Máu chảy ra cả sàn. Anh đã sợ hãi đến lúc nào em biết không? Cái cảm giác đó chẳng khác gì lúc anh thấy em nằm co ro so trong phòng học. Cũng may em đã bình an, nếu không anh không biết bản thân như thế nào. Tâm An hứa với anh em không được rời xa anh. Tờ bàn sửa sốt, Sau chuyện cô bị nhốt trong lớp học anh lại biết? Không lẽ người cứu cô là anh? Bóng sáng mà rất nhiều lần cô nhìn thấy trong giấc mơ tích thực là anh. Giờ cô mới nhớ đến những lời anh đã nói khi mới gặp nhau. Hóa ra anh biết cô từ lâu, chỉ có cô là không nhớ mà thôi. Vậy năm đó chính anh là người đã cứu em trong phòng học. Giờ em mới nhớ ra. Tờ bàn mắc đầu. Em không nhớ gì hết bóng sáng mơ ảo của anh cứ hiện trong giấc mơ mỗi tim em ngủ, nhưng em không tài nào nhớ ra mặt anh. thì dầu em đã thấy rồi đó, một người bằng xương bằng thịt chứ không phải trong mơ. Tâm An mỉm cười đưa tay sờ lên mặt anh. Anh nói đúng, cảm giác chạm vào người. Thật đúng là thích. Mà đừng nói anh đã thích em từ lúc đó rồi nha. Không phải. Tâm An vừa nghe thì có chút hụt thững, nhưng sau đó khắc phạm lại nói tiếp. Mà là Trước đó nữa? Là lúc nào chứ? khắc phàm đưa tay chỉ lên chán cô. trí nhớ của em thật sự quá kém. Em quên ai đã chặn cây tát của con Linh cho em à? Đồng an lúc này mới nhớ ra mà cười nói. À, em nhớ rồi. khắc phàm ôm lấy cô vào lòng mà thỏ thẻ. Lúc đó em đã khắc sâu vào tâm trí của anh. Một cô gái yếu đuối lại dám đứng ra bênh vực cho bạn. Trong khi biết rõ người mình đối đầu là một đàn chị rất hung hăng và bạo lực, hình ảnh của em luôn xuất hiện trong đầu anh. Nhưng sau đó có chút chuyện anh phải ra nước ngoài, đến khi trở lại không ngờ lại gặp em trong chính nhà anh. Nói đúng hơn chúng ta đúng là có duyên, trời đã định sẵn em là của anh rồi. Tâm An trong lòng anh nỉm cười hạnh phúc, khi người trong mộng hoặc cô luôn thắc mắc, và người đàn ông cô yêu cùng chung một người. Pháp vàng, em yêu anh. Lời nói chẳng khác nào mật ngọt sót vào tai, lại còn từ chính miệng người con gái mình yêu, khiến cho môi mỏng của khắc bàm cong lên một cách kiêu ngạo, nhưng cũng không che đậy được niềm vui của anh. Lúc này bên ngoài cửa, khắc huy đang siết chặt tay mình lại để kiềm chế sự nổi nóng trong lòng. Khi thấy anh trai ở trong phòng tâm an, anh không lấy là bất ngờ vì trước đó, anh đã nghe là anh trai đưa cô vào viện. Cho nên việc anh ở lại bên cạnh cũng là điều hiển nhiên. Đưa tay định mở cửa ra, nhưng hành động đó đã sự lại khi hình ảnh cả hai thân mật, cùng những lời nói tình cảm vô tình Pháp Huy ngay được. Sự thật khó có thể chấp nhận được, khi người vợ, cũng là người con gái mình yêu, tình cùng cô bồi đắp tình cảm, thì giờ đây lại cùng anh trai mình, lại bên nhau tỉnh tứ. Pháp Huy khó khăn lắm mới khép được cánh cửa, nó giống như chứa sức nặng ngàn cân. Hệ lúc này mới lên tiếng. Anh thấy chưa, em đã nói cô ta không yêu anh mà. Không ngó ngàng đến xỉa đến lời Huệ nói, Khắc Huy quay người rời đi, trong nỗi đau khổ không nói ra bằng lời. Hệ vội đuổi theo mà gọi. Khắc Huy, anh đi đâu? Đợi em. Trong phòng bệnh cả hai vẫn không hề hay biết chuyện gì mà tận hưởng sự ngọt ngào từ đối phương. Lúc này Khắc Phàm sực nhớ ra nên anh hỏi. Chuyện em bị thương là sao vậy? Tâm An nhớ lại mà nói. Em không biết, lúc đó em đang đứng ở chỗ cầu thang, thì hình như có ai đó đẩy em. Em có nhìn thấy người đó là ai không? Tâm An lắc đầu, em không thấy. Khóc Phạm như có suy nghĩ gì đó một lúc rồi mới nói. Thôi, giờ em nghỉ đi cho khỏe. Tâm An cũng còn đau ở phần đầu nên nói. Dạ, vậy còn anh? Anh sẽ bên cạnh em. Tâm An khẽ mỉm cười. Sau đó được khóc phàm đỡ nằm xuống giường. Anh không quên kéo chăn lên đắp cho cô. Chẳng bao lâu thì cô đã ngủ sai. Như anh đã nói, ngồi xuống bên cạnh giường trông trường cô ngủ. Lúc này thấy trên mặt cô vương vài sợi tóc, anh liền đưa tay vén. Bàn tay chạm nhẹ lên má cô, mà âu kiếm. Pháp Huy ra đến cổng, thì đi nhanh đến chỗ xe mình. Lúc anh mở cửa ngồi vào thì Huệ đi đến. Anh định đi đâu? Tôi đi đâu không liên quan đến cô, hãy để tôi yên đi. Nói xong, Khắc Huy đóng sầm cửa lại, rồi khởi động xe lao vút đi. Vậy nhìn theo mà không khỏi lo lắng, sợ tâm trạng hiện tại của anh sẽ xảy ra chuyện, nên cô đến xe của mình rồi chạy đuổi theo.